Bách vị sinh là tuyệt đối không có khả năng dựa vào chính mình năng lực, dùng linh lực đánh trở về, lại không thể dùng dược, Y tư chính là bách vị sinh chỉ có thể dối trường cổ đám người tể, duy nhất khác nhau là kia một đao là ai chặt bỏ tới, tiểu nha đầu đừng động họ chăm, lại không ăn, gà ăn mày nên lạnh, cốt lão trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy cái này bách vị sinh bất quá chính là một cái ngu xuẩn, trước kia kia cũng là vì vận khí tốt, thành thần nông bách thảo học viện. Đệ tử, lúc này mới có thể miễn cưỡng hướng tiểu nha đầu trên đầu dẫm một chân, đừng ăn, đây là bùn, bị tiêu phượng minh ha hả, vẻ mặt lúc sau, bách vị sinh đương nhiên cũng nhớ tới chính mình tình huống, mặt đỏ đến cùng con khí mông dường như, chỉ là đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan ôm một khối ngạnh bùn lên, một bộ muốn ăn bộ dáng, bách vị sinh không nói hai lời, trực tiếp hướng tiêu phượng loan trên cổ tay chụp một chút, dựa, tiêu phượng loan trong tay cầm gà ăn. Mày, vô pháp phản kích, chỉ có thể dùng lóe tiêu phượng loan hắc một khuôn mặt, nhắc tới chân liền hướng bách vị sinh trên mông đạp một chân, ngươi tìm chết à, bùn, bùn không thể ăn, kinh ngạc mà che lại chính mình bị đá mông, bách vị sinh vẻ mặt dại ra mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan mới cứu hắn một mạng, hắn đương nhiên không có khả năng lấy oán trả ơn, hắn vừa rồi là thật sự quan tâm tiêu phượng loan, ngươi cứu ta một mạng, ta đều không phải là là vong ân. Phụ nghĩa hạ người, thỉnh ngươi ăn cơm tiền vẫn phải có, nếu là có yêu cầu nói, ta có thể đem ta trên người sở hữu hiện bạc đều cho ngươi, này, này khối bùn ngươi vẫn là ném đi. Nhìn ra tiêu phượng loan tựa hồ rất bảo bối nàng trong tay kia khối ngạnh bùn, bách vị sinh không dám tái giống như, phía trước giống nhau hành động thiếu suy nghĩ mà đi vỗ rớt, nhìn đến bách vị sinh thật sự đem hắn trên người sở hữu hiện bạc ra bên ngoài đảo, thật cẩn thận bắt được chính mình. trước mặt. Tiêu phượng loan mí mặt đều không có nâng một chút, chỉ là đem gà ăn mày bên ngoài kia một tầng ngạnh sát cấp gõ khai, ngạnh sát vừa vỡ, một cổ có thể đem người trong bụng thực trùm đều câu ra, tới mùi hương trực tiếp giật ra tới, chính đào bạc bách vị Sinh nghe thấy tới này cổ hương vị, bụng phi thường thành thật mà phát ra một tiếng, ụp ụp, hai con mắt không thể tự khống chế, mà nhìn chầm chầm hướng về phía tiêu phượng loan trong tay kia chỉ bị lột ra tới gà ăn, mày! Nhìn đến kia thung thủng, dơ hề hề bùn đoàn đi xác lúc sau, lộ ra kim hoàng bơ nội bộ, bách vị sinh rầm một tiếng, nuốt một chút nước miếng, này, này bùn bao một con gà, còn, còn có thể ăn sao, bách vị sinh tỏ vẻ, nương từ nhỏ dạy hắn, rơi trên mặt đất đồ vật ô uế là không thể ăn, này chỉ gà là toàn bộ đều bao ở bùn, hẳn là càng không thể ăn đi, không cần lo lắng, lại không cho người ăn. Tiêu Phượng Loan kéo xuống một cái đùi gà, lập tức liền khoái hoạt gặm một chút, một ngụm thịt đầy miệng hương. Tiêu Phượng Loan liền như vậy làm trò Bách Vị Sinh mặt, không chút khách khí mà đem một toàn bộ gà ăn mày toàn cấp hố, chỉ để lại một đống xương cốt, sau đó thỏa mãn đánh một cái no cách. Nhìn đến Bách Vị Sinh lại lần nữa lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình, cốt lão mừng rỡ không được, hắn liền biết Bách Vị Sinh nhất định sẽ bị Tiểu Nha đầu kích thích đến không rõ không cùng tiểu nha đầu tiếp xúc người tự nhiên là sẽ không biết, chính là cùng. Tiểu nha đầu tiếp xúc quá người, thực mau liền sẽ phát hiện tiểu nha đầu có một cái tật xấu, đó chính là hộ thực, nhưng phàm là tiểu nha đầu cấp chính mình chuẩn bị thức ăn, đừng động là ai tơi muốn, tiểu nha đầu bảo quản nhất định sẽ không phân một ngụm đi ra ngoài, cho nên bách vị sinh chỉ có dương mắt nhìn phần, tiểu nha đầu là tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào khách khí, đói bụng, Bách vị sinh một bộ nước miền tí tách bộ dáng, tiêu phượng loan khóe mắt một trọn, muốn ăn, chính mình đi trong rừng tìm a. bách vị sinh nguyện ý đương đại gia, nàng còn không muốn hầu hạ, đói bụng chính mình tìm ăn đi, bách vị sinh nghe minh bạch tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói lúc sau, cười khổ một chút, hắn nào dám đương tiêu phượng loan đại gia a? hắn đều tưởng đem tiêu phượng loan đương đại gia giống nhau mà nâng lên tới. Cho tới bây giờ, bách vị sinh còn có chút vựng vựng hồ hồ, hắn thật sự cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi, hắn sẽ chết. Ở cái kia bị thân cha thu dưỡng nghĩa đệ trong tay, tưởng tượng về đến nhà nghĩa tử đem thân tử cấp hại chết, bách vị sinh chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, không tồi, lần này phái người đuổi giết bách vị sinh người không phải người khác, đúng là bách vị sinh đã từng nhắc tới qua cái kia nghĩa đệ, bị chăm phụ thu dưỡng nghĩa tử. Bách vị sinh là bách gia gia chủ bách hùng thân tử, trừ bỏ bách vị sinh ở ngoài, bách hùng còn có một cái nghĩa tử kêu bách ứng, bách ứng là bách hùng. Ở bên ngoài nhặt về tới nhi tử, bách hùng nói hắn cùng đứa nhỏ này duyên, liền trực tiếp nhận này làm nghĩa tử, dưỡng ở bách gia, có thể nói, bách ứng ở bách gia đãi ngộ một chút đều không thể so bách vị sinh, cái này thân tử kém, có đôi khi thậm chí so bách vị sinh càng được sùng ái. Bách vị sinh năm tuổi thời điểm, trong nhà cho hắn thí nghiệm linh lực, ai ngờ thế nhưng chắc ra bách vị sinh lại là một cái tu linh phế thể, bách gia gia chủ sao có thể làm một cái tu linh phế, thể đảng đương đâu, chắc hẳn phải vậy, bách vị sinh bách gia con vợ cả thân phận cùng địa vị tự nhiên là một hàng, lại hàng, ở bách ứng năm tuổi thời điểm, bách hùng lại là chắc ra bách ứng chính là thật tốt tu linh thể chất, cũng không biết bách hùng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng toàn tâm toàn ý mà bồi dưỡng khởi cái nảy nhiệt tử tới, rất có muốn đem bách gia gánh nặng giao cho cái nảy nhiệt tự ý tứ. Đối với điểm này, bách gia tựa hồ cũng không có gì người phản đối, cho nên ở bách vị sinh 10 tuổi thời điểm, mới năm tuổi bách ứng là có thể ở bách gia nhất hô bà ứng, thành bách gia con nối dõi hải tử vương. Bách ứng làm mọi người giáo huấn bách vị sinh, những cái đó họ trăm hài tử thật sự dám đánh bách vị sinh, đánh đến mặt mũi bầm dập. Làm bách vị sinh ở trên giường nằm mấy ngày mới có thể xuống đất, trăm phu nhân tự nhiên là đau lòng chính mình nhi tử, đáng tiếc nàng cảm thấy chính mình không thế bách gia sinh cái xuất sắc nhi tử, hổ thẹn với bách gia, cho nên, nàng lại đau lòng nhi tử cũng không dám thế nhi tử xuất đầu, tương phản, bởi vì bách hùng thích bách ứng, trăm phu nhân còn phải đối cái này khi dễ chính mình thân sinh nhi tử nghĩa tử hào, càng tốt, lấy này bác đến bách hùng thịnh. Có thể nghĩ, Bách Vị Sinh ở Bách Gia quá đều là cái dạng gì nhật tử, thẳng đến sau lại Lý Thời Ký xuất hiện, mới thay đổi Bách Vị Sinh vận mệnh. Lý Thời Ký phát hiện Bách Vị Sinh ở luyện đan thuật thượng có không tồi thiên phú, liền đem Bách Vị Sinh cấp mang đi, dược quân ở tứ thần quốc chính là chạm tay là bỏng nhân vật, Bách Vị Sinh lại là, bị Lý Thời Ký vị này thần nông Bách Thảo học viện viện trưởng cấp phát hiện, nước lên thì thuyền lên, Bách Vị Sinh ở Bách Gia lúc này mới có địa vị không hề bị người khi dễ, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, Bách Vị Sinh rốt cuộc là đối Bách Gia nản lòng thoái chí, chỉ cần Bách Gia còn có Bách ứng tồn tại, hắn liền tuyệt không tiến Bách Gia đại môn một bước. Trước kia Bách Vị Sinh vẫn là một cái tu linh phế thể là lúc, Bách Gia người không một người coi trọng Bách Vị Sinh, đó là Bách Vị Sinh bị Bách ứng một cái, ngoại lai từ khi dễ, cũng không có người cổ họng một tiếng. Theo Bách Vị Sinh ở thần nông Bách Thảo học viện thanh danh càng lúc càng lớn. Bách gia thái độ lại là có thay đổi, nếu là bách gia có thể ra một cái dược quân, hơn nữa cái này dược quân vẫn là bách gia gia chủ, như vậy về sau bách gia con nối dõi yêu cầu Tu Linh Đan, chẳng những không cần tạp bó lớn bạc, hơn nữa có sẵn liền có, phải biết rằng, có chút tốt Tu Linh Đan không phải có bạc liền nhất định có thể mua được đến, Tu Linh Đan từ trước đến nay đều là cung không đủ cầu. Bởi vậy, bách vị sinh ở bách gia đồng dạng trở thành trạng tay là bỏng nhân vật, bách gia dần dần không ngừng có người tỏ vẻ bách gia gia chủ chi vị, nên từ bách vị sinh tới tiếp nhận, cũng là như thế, cũng thay bách vị sinh rước lấy hôm nay họa sát thân, bách. Vị sinh đối bách ưng chính là căm thủ đến tận xương tủy, cho nên đang nghe đến tiêu phượng Minh nói tiêu phượng loan sự khi, mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại còn có cực kỳ lòng đầy căm phẫn. Đến sau lại, bách vị sinh không tiếc hy sinh chính mình tiền đồ, cũng muốn đem tiêu phượng loan lôi xuống ngựa, bách vị sinh làm những việc này, không đơn thuần chỉ là chỉ là vì giúp tiêu phượng minh trả thù tiêu phượng loan, càng là biến tướng mà thế chính mình ra một. Hơi, bách ứng có bách hùng cái này phụ thân che chở, bách vị sinh không động đậy đến, hắn không thích bách ứng cái này đệ đệ, lại vẫn là muốn kính bách hùng cái này phụ thân, bách vị sinh không động đậy đến bách ứng. Cho nên chỉ có thể lấy Tiêu Phượng Loan hết giận, hắn thích Tiêu Phượng Minh, cũng là vì hắn nhìn đến Tiêu Phượng Minh thật giống như nhìn đến chính mình, hắn thế Tiêu Phượng Minh hết giận thật giống như là ở giúp chính mình báo thủ giống nhau, ở rõ ràng bách vị. Sinh cái này tâm lý lúc sau, Tiêu Phượng Loan ha hả a một câu, chuyện này, nàng là thuần nằm cùng chúng đạn ngươi thuộc con thỏ, một lát sau, Tiêu Phượng Loan liền nhìn đến kiếm ăn trở về bách vị sinh trong lòng ngực. Phùng một đống hồng hồng hoàng hoàng trái cây trở về, đối này, tiêu phượng loan nhướng mày, nàng một cái cô nương đều không mừng thực tố, bách vị sinh một đại nam nhân thế nhưng không ăn thức ăn mặt, nàng xem như mở rộng tầm mắt, không, không phải, bách, vị sinh nan kham mà lắc đầu, không phải không muốn ăn thịt, là ta có thể đánh tới con mồi, nhưng chính mình sẽ không lộng một khi đã như vậy, hắn còn không bằng tỉnh một chút sức lực, tìm được trái cây no bụng tính. Không phải ngươi sẽ không lộng, chỉ có thể nói, ngươi còn chưa đủ đói, tiêu phượng loan đem chính mình vừa rồi dâng lên đống lửa hoàn toàn bỏ tắt, bách vị sinh không có tìm thịt trở về, nàng lưu lại mồi lửa tự nhiên cũng không có ý nghĩa, nếu ngươi đủ đói. Muốn ăn thịt, đừng nói là hương vị không tốt thịt, liền tính là thịt tươi, ngươi đều có thể nuốt đến đi vào, nói lời này thời điểm, tiêu phượng loan ánh mắt phá lệ lạnh nhạt. Thật giống như nàng hưởng qua cái loại này kề bên tử vong, vì cầu sinh mà không màng tất cả cái loại này tuyệt vọng cùng đối sinh khát vọng, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, tiêu phượng loan liếc bách vị sinh liếc mắt một cái, khinh thường mà nói một câu, mặc kệ bách vị sinh ở bách gia bị khi dễ Nữa, chỉ sợ cũng là một cái áo cơm vô ưu tiểu công tử, mệt tiêu phượng minh đem bách vị sinh nói được nhiều đáng thương, hiện tại xem ra bất quá như vậy. Rõ ràng là chính thống thiếu gia bị cái con nuôi khi dễ đến trên đầu tới, đó là bách vị sinh vô năng, không đi tìm bách ứng cái này đầu sỏ gây tội, lại lấy nàng cái này vô tội giả tới khai đao, đó là nạo túng, chỉ sẽ một chút cầu sinh kỹ năng, thời khắc mấu chốt còn đã quên dùng, đối với như vậy bách vị sinh, Tiêu Phượng, Loan đều mau không nghĩ lại nhiều đánh giá cái gì, ta bách vị sinh muốn phản bác Tiêu Phượng Loan nói. Lại phát hiện chính mình ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, mỗi lần đều chỉ có thể bị Tiêu Phượng Loan nói đến Á Khẩu không trả lời được. Nghĩ đến lần trước ở thần nông Bách Thảo học viện thời điểm, nhìn đến Tiêu Phượng Loan khảo khoai lang đỏ, hộ thực hộ đến lợi hại, hắn còn đương Tiêu Phượng Loan ân đem phân báo, cố ý bôi đen tiêu gia thanh danh, hoan uổng tiêu gia ngược đãi. Nàng, hiện tại nghĩ lại, là thật là giả, Bách vị sinh không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn thấu. Làm tiêu gia thất tiểu thư, tiêu phượng loan nên làm 10 ngón không dính dương xuân thủy, nửa điểm không hiểu nhà bếp chi đạo mới đúng, nhưng hiển nhiên, tiêu phượng loan ở nhà bếp tri đạo thượng, hiểu được lại là không ít, bởi vậy có thể thấy được, tiêu phượng loan ở tiêu gia, tuyệt đối không quá quá cái gì ngày lành, bằng không, nào hộ nhân gia đại tiểu thư vội vàng tu linh, còn không kịp, lại sao có thể sẽ phân gia thần đi học nhà bếp tri đạo. Đặc biệt là Tiêu Phượng Loan vừa rồi nói câu nói kia, làm bách vị sinh xúc động cực đại, chỉ là nghe Tiêu Phượng Loan như vậy vừa nói, bách vị sinh đều không thể tưởng tượng một người đói đến đều có thể nuốt, vào thịt tươi khi, cái loại này tình huống đã tuyệt vọng đến loại nào nông nỗi. Hắn không có trải qua quá, nhưng hắn tin tưởng, Tiêu Phượng Loan nhất định trải qua quá, ngươi thực xin lỗi suy nghĩ. Nửa ngày, bách vị sinh tệ không giá khác lời nói tới. Chỉ có thể nói nhất vô lực cũng nhất vô dụng ba chữ thực xin lỗi, tính, tiêu phượng loan không sao cả mà vẫy vẫy tay, liền ngươi về điểm này năng lực, cũng mất công không mang cho ta nhiều ít phiền toái đúng vậy, theo ta điểm này năng lực, có thể cho ai mang đi phiền toái nói xong lời cuối cùng, bách vị sinh cả người đều có một loại suy sụp xuống dưới hương vị, hắn hận nhất chính là bách ứng, hắn ở thần nông bách, thảo học viện thời điểm. Bởi vì phụ thân quan hệ, đều không thể trả thù bách ứng. Hiện tại hắn đã không phải thần nông bách thảo học viện đệ tử, bách ra người đối thái độ của hắn, lại sẽ khôi phục đến từ trước. Cho nên đừng nói là trả thù bách ứng, tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này, hắn có thể ở bách ứng trong tay còn có thể tồn tại cũng đã xem như vạn hạnh. Đừng với ta lộ ra loại này đáng thương biểu tình, ta sẽ không đồng tình ngươi, bách vị sinh giống như chết. Cầu giống nhau biểu tình. Xem đến tiêu phượng loan trói mắt lợi hại, một cái không nhịn xuống, tiêu phượng loan lại duỗi thân ra chân, đạp bách vị sinh một chút, biết vì cái gì khảo thần nông bách thảo học viện thời điểm, ta không có trích bất luận cái gì giải dược hộ thân, đều có thể bình bình an an mà quá quan sao, vì cái gì? Tiêu phượng loan như vậy nhắc tới, bách vị sinh liền lại nhắc tới tinh thần, nguyên nhân này, bách vị sinh ẩn ẩn đoán được một ít, rồi lại cảm, thấy không quá khả năng. Ta bị tiêu ra hạ một loại tên là 108 tinh tú kịch độc, ta đã là trên đời trí độc người, cho nên vô luận ra sao loại độc vật, đều không làm gì được ta, thần nông bách thảo học viện bãi kia hai quan, đối với ta tới nói, bất quá chính là tiểu nhi khoa, tiêu phượng loan rất là bình tĩnh địa đạo ra cái này chân tướng, ngươi thật sự bách vị sinh ngẩn người, vậy ngươi có thể hay không sẽ, tiêu phượng loan gật gật đầu, tuy rằng ta... Hiện tại đã nghĩ ra biện pháp tận lực bám trụ thời gian, nhưng nếu là vẫn luôn tìm không thấy giải dược nói, ta sẽ chết. Hơn nữa chết không toàn thay, nàng sống được nhưng không thể so bách vị sinh nhẹ nhàng, nàng đều không có môn chết môn sống, bách vị sinh vừa rồi bày ra tới giống như chết cẩu giống nhau bộ dáng thật sự quá khó coi. Thực xin lỗi, nghĩ đến tiêu phượng loan thế tiêu ra đưa tới muốn nhất nhi tử, lại không được thiện báo, chẳng những bị khắt khe, lại còn. Có bị người của tiêu gia hạ như vậy tàn nhẫn kịch độc, nghĩ lại chính mình đã làm sự tình, bách vị sinh thật sự có một loại lập tức đảo cài hố, đem chính mình đầu vùi vào đi xúc động, hắn bởi vì đối bách ứng hận ý, nghe xong phượng minh lời nói của một bên lúc sau, tái giá mà phát tiết ở vô tội tiêu phượng loan trên người, nam tử hán đại trượng phu, như vậy hắn thật sự là không mặt mũi nào lại đối mặt thế nhân, kia phượng minh nghĩ đến tiêu phượng minh trước kia ở chính. Mình trước mặt nói qua Tiêu Phượng Loan nói bệnh, trong mắt tràn ngập hoài nghi, hắn không rõ, Tiêu Phượng Loan vì tiêu gia đưa tới nhi tử, có người kế tục, tiêu gia sao lại có thể như thế ngược đái Tiêu Phượng Loan, Phượng Minh lại sao lại có thể ở hắn trước mặt đem Tiêu Phượng Loan, nói được như vậy bất kham, hắn đích xác làm được không đúng, đang nghe Phượng Minh nói liền đối Tiêu Phượng Loan có thành kiến, thậm chí vẫn luôn bởi vậy nhầm vào Tiêu Phượng Loan, nhưng lúc này... Bách vị sinh cũng hồi quá vị tới, tiêu phượng Minh rõ ràng là biết hắn đối bách ứng khúc mắc, cho nên đem tiêu phượng Loan hình dung đến cùng bách ứng không sai biệt lắm, sau đó khiến cho hắn đối tiêu phượng Loan căm ghét. Tiêu phượng Minh chỉ số thông minh so người cao không bao nhiêu, nàng liền ngoài miệng lợi hại, ta chúng độc sự tình cùng nàng không quan hệ, nàng cũng là gần nhất mới biết được. Tiêu phượng Loan đem một tay dầu mỡ rửa sạch sẽ, úp, biết tiêu phượng Minh. Tại đây chuyện thượng cũng không tựa mặt khác tiêu ra người như vậy lòng dạ hiểm độc, bách vị sinh lúc này mới tiêu tan mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao cũng là chính mình thích quá nữ nhân, trước kia, hắn cũng là thiệt tình tưởng giúp tiêu phượng minh ra một hơi, nếu là kết quả là, hắn đối tiêu phượng minh sở hữu trả giá đổi lấy tất cả đều là, tiêu phượng minh lừa gạt, bách vị sinh thật sự sẽ đối nhân sinh như vậy cảm thấy tuyệt vọng, người bị thần nông bách thảo học. Viện đuổi ra ngoài, đây là chuẩn bị hồi bách ra, nhìn đến bách vị sinh không hé răng, tiêu phượng loan tò mò hỏi một câu, ngươi cái kia đệ đệ đều đã đuổi giết tới cửa tới, ngươi nếu thật trở về bách ra, hắn sợ là chuẩn bị tốt 18 ban võ nghệ chờ ngươi đâu, Hồ bách vị sinh thật dài mà thở dài một hơi, thần nông bách thảo học viện ta là trở về không được, nếu là không trở về bách ra nói, trời đất bao la, đã mất ta chỗ dung thân. Nói, bách vị sinh trên mặt đầy, suy sụp chi khí, hắn không rõ, chính mình có phụ có mẫu có ra, vì cái gì bách ưng cái này bị nhặt được hài tử đoạt đi rồi hắn hết thảy mà hắn lại rơi vào một cái có ra về không được, có thân nhân còn không bằng không thân nhân kết cục, muốn thật như vậy không cam lòng, về nhà cướp đi, liền tính đoạt không được, thuộc về người đồ vật cũng không thể tiện nghi người khác, tiêu phượng loan lắc đầu. Nàng nhất không quen nhìn chính là bách vị sinh loại này rõ ràng cái gì đều, còn không có làm, cũng không nỗ lực người, liền trước ủ rũ cục đôi tỏ vẻ chính mình không được người, dù sao ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, có ra về không được, ngươi còn sợ cái gì, tục ngữ nói đến hảo, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đừng nói cho ta, ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, nửa điểm bản linh cũng chưa học được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người khác ba chiếm hết thải. Sau đó cười nhạo người yêu đuối, ở tiêu phượng loan xem ra, bách vị sinh trừ bỏ một cái, mạnh ở ngoài, thật là không có gì có thể lại mất đi, cho nên, bách vị sinh có cái gì sợ quá, tưởng chính mình chuyên ái làm hại người mà chẳng ích ta, sự tình, tiêu phượng loan tỏ vẻ, bách vị sinh nhược bạo, bách vị sinh rũ xuống con ngươi cẩn thận tự hỏi khởi tiêu phượng loan nói tới. Thật lâu sau, Bách Vị Sinh mới ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Phượng Loan, người chúng độc, nhất định yêu cầu cái loại này thực quý báu lại thực hy hữu dược liệu, có phải hay không, không? Tôi, bất quá không hảo tìm, Tiêu Phượng Loan vuốt chính mình cầm ứng một câu, nàng sở dĩ sẽ rời đi Long Tưởng Quốc, chứ bỏ bởi vì lấy thanh ngôn tử cái kia lão sắc quỷ tánh mạng ở ngoài, cũng là vì chính mình mệnh nhà ta có một viên ngàn năm tím huyết tham, ngươi muốn hay không? Bách vị sinh ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem, điều kiện, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, tiêu phượng loan tinh tưởng biết, bầu trời vĩnh viễn sẽ không rớt, bánh có nhân, chỉ biết rớt bấy dập, bách vị sinh không nhằm vào chính mình liền tính không tồi, tiêu phượng loan nhưng không mong chờ bởi vì chính mình vừa rồi, hộ thực hành vi nhân tiện cứu bách vị sinh một phen, bách vị sinh liền báo ân mà đem như vậy hy hữu đồ vật đưa cho chính mình. Đừng nói cho ta, ngươi muốn cho ta đi bách ra dùng đoạt, nếu có thể cứu ngươi mạnh, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ cho rằng dùng đoạt cái này thủ đoạn sẽ là vấn đề, bất quá ngươi yên. Tâm, này viên ngàn năm tím huyết tham không cần ngươi đoạt, kia viên ngàn năm tím huyết tham là ta nương của hồi môn, ta nương chỉ có ta một cái nhi tử, này viên ngàn năm tím huyết tham tự nhiên là truyền cho ta, bách vị sinh bắt đầu nhìn thấu tiêu phượng loan bản tính một mở miệng thẳng đánh tiêu phượng loan yếu hại hảo đi tiêu phượng loan gật đầu kia viên ngàn năm tím huyết tham đối nàng tới nói đích xác rất quan trọng nguyên bản nàng liền ở sầu chính mình muốn đi chỗ nào tìm như vậy bảo bối ai biết bách vị sinh liền chính mình đưa tới cửa nhi tới sau đó đâu không cần ngươi ra ngựa ngươi chỉ cần thích hợp thời điểm giúp ta một phen sau đó thay ta bày mưu tính kế là đủ rồi bách vị sinh phát hiện chính mình đầu óc không có tiêu phượng loan hảo xử Gặp được vấn đề liền mắc kẹt, nghi không ra biện pháp giải quyết, càng quan trọng là, hắn kế tiếp phải làm sự tình có khả năng tổn hại đến bách gia ích lợi, này cùng hắn nhất quán, lớn lên sở chịu giáo dục tư tưởng tương vi phạm, bách vị sinh lo lắng, nếu là không có một cái giống tiêu phượng loan, loại này tương đối linh đắc thanh người ở bên cạnh chỉ điểm chính mình, hắn một phạm hồ đồ liền lại bạch bạch tiện nghi bách ứng cái này người ngoài. Vì thế, chỉ có đãi ở tiêu phượng loan bên người, hắn còn có một chút lý trí cùng bình tĩnh đáng nói, nếu là không tiêu phượng loan bồi, bách vị sinh lo lắng cho mình tổng hội mất đúng mực, quên sơ tâm, làm ra có. Bội quyết tâm sự tình tới, thành giao, bách vị sinh yêu cầu cũng không quá phận, đối tiêu phượng loan tới nói cũng không có gì khó khăn, cho nên nàng không có lý do cự tuyệt. Cùng bách vị sinh đạt thành giao dịch lúc sau, bách vị sinh liền đem tiêu phượng loan mang hướng bách ra, bách ra ở lân đằng quốc ao nhỏ trấn, chính là ao nhỏ trấn trên lớn nhất gia tộc, vì nhập ra tùy tục, tiêu phượng loan cùng bách vị sinh tự nhiên là thay ao nhỏ trấn trang phẫn, nhìn một thân áo, tím lưu tiên váy tiêu phượng loan, bách vị sinh nhị tiêm không thể tự khống chế mà đỏ một chút, sau đó yên lặng rời mắt đi, chỉ thấy kia tầng tầng nhẹ nhẹ làn váy giống như cánh hoa giống nhau. Nhan sắc chậm rãi đạm nhiễm khai đi, gió nhẹ phất quá, tà váy sấn đến tiêu phượng loan như hoa ở trong gió lay động, thật là mê người. Tiêu phượng loan không chút phấn son khuôn mặt nhỏ, hà yên thích hợp, nhẹ sảng di người, xem đến gọi người đúng như trong lòng thổi tới một cổ ấm áp. Xuân Phong, thích y không thôi, chẳng sợ tiêu phượng loan chứ một thân áo tím, nhưng bách vị sinh lại có thể nhìn ra được tới. Nếu là tiêu phượng loan xuyên một thân đào hồng nhạt, khẳng định cũng là cực hào xem, đó là mãn xuân vườn một mảnh đào hoa cũng không kịp trước mắt tiêu phượng loan, phong tư một phần trăm, xem đến gọi người say mê không thôi, trước kia bởi vì tiêu phượng minh nói, cho nên bách vị sinh đôi mắt bị mù, chỉ cảm thấy tiêu phượng loan bộ mặt nhưng tăng, nửa điểm đều, nhìn không tới tiêu phượng loan hảo, hiện tại tâm bình khí hòa. Vừa thấy rõ ràng Tiêu Phượng Loan diện mạo, bách vị sinh bắt đầu lo lắng lên, Tiêu Phượng Loan như vậy nữ tử đương nhiên không phải hắn loại này, nam tử có thể tiêu tưởng, nhưng cùng Tiêu Phượng Loan chỗ lâu rồi, xem quen rồi Tiêu Phượng Loan như vậy ưu tú nữ tử, đời này hắn còn có thể phóng thật yêu cầu, cưới nữ nhân khác sao, hắn nhưng không nghĩ đánh cả đời quang côn, hắn còn tưởng có được chính mình nghi nữ, đâu, Tiêu... Tiêu Phượng Loan, nếu có thể nói, ngày thường ngươi vẫn là thiếu như vậy trang điểm, nửa ngày, bách vị sinh mới lấy hết can đảm khuyên giải Tiêu Phượng Loan một câu, ngươi như vậy, nam nhân không hảo sống, nữ nhân cũng sẽ buồn bực, gặp qua Tiêu Phượng Loan nam nhân, lại muốn nhìn thượng nữ nhân khác, quá khó khăn, đối với nữ nhân tới nói, đã từng lá lại phụ thắng danh Mỹ nữ vừa đứng đến Tiêu Phượng Loan bên người, đối lập, cũng chỉ có thể tàn, khó coi, Tiêu... Phượng Loan tự tin mà đem một sợi tóc đặt ở chính mình trước ngực, tuy rằng nàng là hồn xuyên không phải thân xuyên, chính là thân thể này lớn lên cùng nàng nguyên lai like cái kia giống nhau như đúc, hai đời, nàng đối chính mình bộ dáng chính là thập phần có tin tưởng, đẹp bách vị sinh thở dài một hơi, chính là bởi vì quá đẹp, cho nên mới là vấn đề, tiêu Phượng Loan, ta tưởng ngươi là không có khả năng lại hồi tiêu ra, mặc kệ tiêu ra đối với ngươi là tốt là xấu, không thể. Phủ nhận chính là, liền ngươi lớn lên gương mặt này ở tiêu gia thời điểm còn hảo, nếu là không có tiêu gia này bài tẩy, ngươi vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, chẳng sợ đây là một cái giảng thực lực thế giới, nhưng là đối với nam nhân tới nói, xinh đẹp nữ nhân vĩnh viên sẽ không ngại nhiều, giống tiêu phượng loan loại này bộ dáng nhưng dễ dàng bị người theo dõi, bị người đoạt lấy, ha ha, tiêu phượng loan cười, ngươi đã quên, ta chúng 108 tinh tú độc. Cái nào không sợ chết dám đụng đến ta, chỉ tẫn đi lên thử xem, nàng nghe nói trên đời này có một loại người từ nhỏ bị uy đại bổ chi dược, dưỡng thành lúc sau liền xưng là dược nhân, cùng dược nhân ái ái thậm chí được đến dược nhân huyết, đều sẽ làm đối phương đại bổ đến, cho nên dược nhân tồn tại chính là xua như xua vịt, ai đều khát vọng có được như vậy một cái dược nhân, ở thỏa mãn chính mình dục vọng đồng thời, còn có thể đại bổ, đáng tiếc, nàng tồn tại cùng cái loại này. Dược nhân hoàn toàn tương phản, nàng là độc người, đừng nói cùng nàng ai ái, ôm nàng hôn một cái, đối phương đều có thể lập tức chúng độc khí tuyệt. Nàng tin tưởng, giống Hà quang đạo cái loại này kỳ ba, trên đời này cũng không nhiều, Ha hả bách vị sinh học tiêu phượng loan bộ dáng cũng ha hả cười cười, mất đi tiêu gia bảo hộ, theo lý thuyết tiêu phượng loan mặt chỉ biết thế nàng đưa tới phiền toái, không nghĩ tới chính là, tiêu gia ở tiêu phượng loan trên người hạ kỳ hạ. Độc được là làm tiêu phượng loan biến thành một cái sinh muôn chớ gần độc người, nghe nói, trăm lão thái bệnh đã lăn lộn hai, ba tháng, đến bây giờ còn không có người có thể xem đến hảo, bách ra chiêu y giả tiền thưởng chính là càng ngày càng cao, đáng tiếc ta không cái kia bản lĩnh, nếu có thể chữa khỏi trăm lão thái bệnh, ta đời này đều có thể nằm sinh hoạt, như vậy nhật tử, ngươi vẫn là nằm mơ tới cũng nhanh một chút, thực mau, hai người thảo luận thanh âm truyền tới. Tiêu phượng loan cùng bách vị sinh lộ tai, tiêu phượng loan không có gì phản ứng, bách vị sinh lại là sắc mặt đại biến, làm sao vậy, nhìn đến bách vị sinh phản ứng, cái kia trăm lão thái là ngươi ai, ta tổ mẫu, bách vị sinh khóe miệng một nhất, ta sở dĩ quá đến so ngươi lúc trước ở tiêu gia hảo, ăn uống no đủ không là vấn đề, chính là bởi vì tổ mẫu quan hệ, ta là tu linh phế thể, ta nương tự giác thực xin lỗi bách gia, thực xin lỗi cha ta. Cho nên cha ta sủng bách ứng Ta nương cũng liền đi theo đối bách ứng hảo Khi còn nhỏ Ta bị bách ứng khi dễ Ta nương chỉ biết ôm ta khóc Không thể giúp ta lấy lại công đạo Chỉ có tổ mẫu Tổ mẫu đã biết nhất định sẽ đem phụ thân kêu lên đi huấn một đốn Sau đó khiển trách bách ứng Nếu là không có tổ mẫu che chở Ta phỏng trừng liền cùng ngươi một cái kết cục Cho nên lại nói tiếp Ở bách gia Bách vị sinh đối trăm lão thái cảm tình sâu nhất Thậm chí vượt qua đối trăm phụ cùng trăm mẫu, tiêu phượng, loan, ta biết ngươi chẳng những luyện đan thiên phú cực cao, tựa hồ y thuật cũng không kém, ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem ta tổ mẫu, ta hiện tại còn không thể quay về, hơn nữ y thuật của ta quá hữu hạn, cha ta đối ta không tốt, nhưng ta tổ mẫu vẫn là tương đối hiếu thuận, cha ta mời đến y giả điều trị không hết tổ mẫu, chỉ sợ ta cũng không có năng lực này. Nghĩ đến tiêu phượng loan rời đi tiêu gia phía trước, ở tiêu gia nháo ra tới những cái đó sự, bách vị, sinh trực tiếp đem hy vọng đặt ở tiêu phượng loan trên người, nếu là ngươi có thể cứu ta tổ mẫu, chỉ cần là ta có, ngươi mở miệng ta tuyệt không cự tuyệt, tiêu phượng loan, tính ta cầu ngươi, tưởng tượng đến tổ mẫu bị bệnh đau tra tấn, chính mình lại hoàn toàn không biết, bách vị sinh đau lòng đến liền cùng bị người nháo dường như, vì cái gì tổ mẫu bị bệnh hai. Ba tháng, nhưng không ai đưa tin tức cho hắn, lúc ấy hắn còn ở thần nông bách thảo học viện, chỉ cần hắn mở miệng, tổng có thể từ viện trưởng cùng bốn vị dược quân, trong tay cầu một viên thuốc hay tới cứu tổ mẫu, được rồi, ta có thể đi nhìn xem, tiêu phượng loan gật gật đầu, dù sao nàng lần này cùng bách vị sinh tới, chính là giúp đỡ bách vị sinh đối phó bách gia, hoặc là cái kia kêu bách ứng con nuôi, nếu là nàng có thể trước đánh tiến chăm phủ. Trở thành bách vị sinh nội ứng, này đối bọn họ kế hoạch có lợi thật lớn, cho nên, liền tính bách vị sinh không cầu, tiêu phượng loan trong lòng, cũng hạ quyết tâm, có thể nương lần này cơ hội trà trộn vào trăm phủ đi trước sở cái tình huống, ngươi hiện tại liền phải đi ít bảng sao, nhìn đến tiêu phượng loan đi ra ngoài, bách vị sinh vội vàng đem tiêu phượng loan ngăn cản xuống dưới, ngươi, ngươi tốt xấu đem cái này mang lên, ngươi đừng quên, bách ứng là cái nam nhân. Bách vị sinh trực tiếp lấy ra một cái sa mỏng dao cho tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan tốt xấu che che mặt, tấm tắc, khó được cái này bách. Vị sinh thế ngươi suy xét đến giấc chu nói a, cột lão lưu lưỡi không thôi, phía trước bách vị sinh nhiều chán ghét tiểu nha đầu a, hiện tại bách vị sinh đều mau trở thành tiểu nha đầu bảo mẫu, này một đường lại đây, bách vị sinh bao ăn bao ở không nói, tiểu nha đầu quần áo, trang sức đều là bách vị sinh một mình ôm lấy mọi việc. Chu nói cái con khỉ, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, bách vị sinh, lần trước ta làm ngươi tìm người làm mặt nạ đâu, như vậy mỏng một khối xa, có, thể che thứ gì, đã làm tốt. Bách vị sinh vội vàng đem cái kia nửa mặt mặt nạ giao cho tiêu phượng loan trong tay, mặt nạ làm được thực tinh xảo, mặt ngoài sơn nhu màu trắng, bởi vì nó là nửa mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái chán, mặt khác bộ vị còn lại là che đến kín mịn. Cầm cái này thủ công tinh xảo mặt nạ, tiêu phượng loan hướng trên mặt một cái, đem nhĩ quả treo lên, tiêu phượng loan nửa khuôn mặt quả nhiên hoàn toàn bị che khuất, tiêu phượng loan, bằng không, vẫn là đừng dùng đi, tuy rằng cảm thán với tiêu phượng loan dự kiến trước, thế nhưng đã sớm chuẩn bị tốt thứ này, nhưng đang xem đến tiêu phượng loan mang lên mặt nạ lúc sau, bách vị sinh tỏ vẻ còn không bằng không mang theo đâu. Tiêu Phượng Loan bị che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái chán. Tiêu Phượng Loan cái chán thực no đủ, làn da trắng non có sáng loáng. Đó là này một cái cái chán lớn lên cũng là gọi người nhìn cực kỳ thư thái, làm bách vị sinh nhất để ý. Vẫn là Tiêu Phượng Loan lộ ra tới kia một đôi mắt, đen bóng như đá quý giống nhau đôi mắt bên trong, lập lòe như toái toản giống nhau quang mang, đáy mắt chỗ sâu trong tự tin cùng thần thái không dẫn nhân chú mục đều khó. Một ánh mắt có được như thế thần thái nữ nhân, cực dễ dàng làm một người nam nhân sinh ra chinh phục ý chí chiến đấu, mà nam nhân ý chí chiến đấu sinh ra chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Đối bách vị sinh tơi nói nhất thảm chính là tiêu phượng loan trên, mặt che mặt nạ chẳng những tì vết không che được ánh ngọc, ngược lại làm tiêu phượng loan lộ ra một cổ cảm giác thần bí, đều nói tì bà che nửa mặt hoa, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Tiêu Phượng Loan cái này trang điểm so những lời này tới càng có câu nhân cả, vô nghĩa quá nhiều, Tiêu Phượng Loan trắng bách vị xinh liếc mắt một cái, không hề có muốn đem mặt nạ bắt lấy tới ý tứ, đi bách ra lộ ta đã hỏi thăm rõ ràng, người chờ thu ta tin tức tốt đi, nói xong, Tiêu Phượng Loan trực tiếp đem bách ra dán ở bảng thượng bố cáo cấp bóc xuống dưới, Tiêu Phượng Loan một ít bảng, bách ra thực mau liền phái người tới đón Tiêu Phượng Loan. Chỉ là đương bách ra gia, gia đình nhìn đến yết bảng người, thế nhưng là một cái nửa che mặt nữ từ khi, sừng sốt một chút, cô nương, ngươi chính là yết bảng người, không tồi, tiêu phượng loan gật gật đầu, vậy ngươi tùy tiện chúng ta đến đây đi, bách hùng thực khẩn trương lão mẫu thân bệnh tình, cho nên bách ra, gia, gia đình cũng không dám có chút qua loa, bởi vì tiêu phượng loan là cái nữ liền coi khinh tiêu phượng loan, đối với bách ra người tới nói. Hiện tại chưa khỏi trăm lão thái bệnh mới là quan trọng nhất. Trăm lão thái bệnh mấy ngày nay, Bách Hùng tính tình một ngày so với một ngày đại. Bách ra này đó nô tài nhật tử đương nhiên là không hảo quá. Bởi vậy, nhưng phàm là có người dám tới bóc Bách ra bảng. Bách gia nô tài đều là cực kỳ hoan nghênh, chỉ cần ra một cái lang băm. Bách Hùng tự nhiên sẽ đem nhất định khí giải đến này, đó y không hảo trăm lão thái y giả trên người. Bách gia nô tài đều có thống nhất phục sức. Nhìn bách ra gia, gia đình quần áo bả vai chỗ, theo một cái kim lượng, chăm tự, tiêu phượng loan cười cười, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, song bạc tay đấm xuyên y phục, tựa hổ cũng là loại này kiểu dáng, yết bảng người đâu, này hai, ba tháng tới, bách hùng vì lão mẫu thân bệnh đều sầu trắng mấy cây tóc, nghe được có người yết bảng, bách hùng tinh thần đại trấn, mau đem nàng dẫn tới, bách hùng nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy nhà mình gia đình còn có một cái nửa che mặt cô nương, bách hùng tuổi này nữ nhân thấy không ít, lại nóng vội với lão mẫu thân bệnh, tiêu phượng loan một cái xinh xắn tiểu cô nương đứng ở chỗ đó, nửa điểm đều không có khiến cho bách hùng chú ý. Về nhà chủ nói, yết bảng người đúng là cái này cô nương, gia đình thật cẩn thận mà nhìn một chút tiêu phượng loan, chẳng sợ bọn họ cũng không mới tin được, những cái đó thượng tuổi lại thanh danh bên ngoài y giả điều trị không hết lão phu nhân. Trước mắt cái này tiểu cô nương có thể có bổn sự này, mặc kệ, có người thế bọn họ đương pháo hôi, luôn là tốt, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, nói chuyện cần thận trọng, mà cấp chính mình chưa phiền toái minh bạch sao, bách hùng tâm phiền ý loạn mà nói một câu, người tới, cho nàng một trăm lượng bạc, đưa nàng rời đi, nghe nói bách lão phu nhân bị bệnh thật lâu sau, lại không người một có thể xem đến hảo. Bách gia chủ thật sự xác định không cho tiểu nữ tử thử xem, đó là ta thật sự chỉ không được bách lão phu nhân bệnh, đối bách gia chủ tới nói, sự tình sẽ không thay đổi đến càng không xong. nhưng vạn nhất ta có thể, bách gia chủ xác định hiện tại đưa ta đi, sẽ không hối hận, nghe được bách hùng đem chính mình trở thành ăn mày cấp đuổi rồi, tiêu phượng loan cũng không tức giận, này vốn chính là một cái xem mặt xã hội, liền nàng bộ dáng, này, nói nàng là danh y, ai tin? Hảo đi, khiến cho ngươi thử một lần, Bách Hùng vừa nghe cảm thấy tiêu phượng loan nói được không sai, dù sao kết quả sẽ không so hiện tại càng kém, ít nhất thử còn có thể thêm một cái cơ hội. Ao nhỏ trấn phụ cận lớn nhỏ danh y, Bách Hùng tất cả đều biến thỉnh, đáng tiếc không một cái có thể giúp được với vội, cho nên hắn nguyên bản cũng đã tính toán đi mặt khác địa phương, thậm chí là mặt khác quốc danh y mời đến thề hắn mẫu thân nhìn xem. Ngươi không phải ao nhỏ chấn người, cũng không giống như là lân đẳng quốc người. Bách Hùng lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi Tiêu Phượng Loan, chỉ cảm thấy lạ mắt vô cùng. Bách gia chủ không nhìn lầm, ta là Long Tưởng quốc người. Tiêu Phượng Loan gật đầu, bởi vì bên ngoài du lịch, xảo Hảo đi ngang qua ao nhỏ chấn, nhìn thấy các ngươi Bách gia dán bảng, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Ta là tập y, cho nên đối thế gian một ít nghi nan tạp chứng tương đối tò mò. Ngươi theo ta đến đây đi, tiêu phượng loan lý do thoái thác, bách hùng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, mặc kệ thế nào, người đã tới, hắn tổng muốn cho đối phương thử xem, vạn nhất cái này tiểu cô nương thật sự có thể trị đến hảo tự mình nương bệnh đâu, vốn dĩ, đối mặt tiêu phượng loan như vậy một cái lai lịch không rõ người xa lạ, đặc biệt là ban ngày ban mặt còn che mặt, bách hùng là vạn không có khả năng làm tiêu phượng loan thể hắn nương chữa bệnh, chỉ là trăm lão, thái bị bệnh hồi lâu. Thống khổ không thôi, Bách Hùng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngày thường kiêng kỵ ở ngay lúc này cũng không rảnh lo, cha, nghe nói có người tới đón bảng thế tổ mẫu xem bệnh, Bách Hùng mới lãnh tiêu phượng loan đi gặp trăm lão thái, nửa đường thượng gặp một người tuổi trẻ người, nghe người thanh niên này kêu Bách Hùng vì cha, tiêu phượng loan lập tức liền biết trước mắt người nam nhân này, đó là Bách Hùng thu con nuôi, cái kia dục lấy, Bách vị sinh tánh mạng Bách ứng. Tiêu Phượng Loan đánh giá bách ứng liếc mắt một cái. Bách ứng so bách vị sinh nhỏ năm tuổi, lớn lên tự nhiên càng là non mịn. Bất quá là một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử thôi. Bách vị sinh trường giống thiên con người rắn giỏi, mà bách ứng lớn lên thiên tú khí, liền giống như là hiện đại tiểu thịt tươi. Bất quá bách ứng càng bơ một chút, có lẽ là tuổi tới rồi. Bách ứng bên miệng bắt đầu trường ra một vòng còn tính mềm hơi hắc cần mao tới. Không tồi, chính là vị cố nương này. Nguyên bản rất là phiền lòng Bách Hùng vừa thấy đến bạch ứng đứa con trai này, ánh mắt nhu hòa không ít, ngay cả nói chuyện ngư khí đều không giống phía trước như vậy đông cứng, ngươi tổ mẫu hiện giờ cái này tình huống, vô luận là biện pháp gì, ta cũng chỉ có thể đều thử xem, thì ra là thế, bạch ứng hợp hợp con ngươi, bất động thanh sắc đánh giá tiêu phượng loan, nhìn đến tiêu phượng loan bất quá là một cái cùng chính mình tuổi sắp, sỉ tiểu cô nương khi... Bách ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khinh miệt cười, nếu là như thế, tổ mẫu thân thể liền làm phiền vị cô nương này, ai ra tiêu phượng loan cười cười không ứng, đi rồi không một lát liền tới rồi chăm lão thái trong viện, sau đó tiêu phượng loan liền nghe được chăm lão thái bệnh ngâm thanh, mẫu thân lại phát bệnh, vừa nghe thanh âm này, bách hùng lông mày một ninh, bước nhanh hướng trong đi, cũng không rảnh lo tiêu phượng loan cái này y giả. Nhìn đến bách hùng trước hướng trong đi rồi, bách ứng không có đuổi theo đi, mà là thả chậm bước chân, cùng tiêu phượng loan chạy song song với, không biết cô nương họ gì, cô nương nhân tâm nhân thuật cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là gặp được chính mình giải quyết không được sự, ngang vạn đừng cậy mạnh, cha ta thực để ý ta tổ mẫu, chưa khỏi, người tất là ta bách ra ân nhân, nếu là chị không hết, ta nhưng không nghĩ nhìn đến cô nương tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên, có việc, ngàn vạn đừng ngạnh kháng, phía trước tới những cái đó, chưa cho tổ mẫu trị còn hảo, cuối cùng là bình an gia bách gia môn, chính là ra tay, chẳng những không có y hảo tổ mẫu, ngược lại làm tổ mẫu càng khó chịu người, chật chật chật, kia thi thể đều mau xếp thành sơn, đa tạ vị công tử này quan tâm, công tử nói, ta ghi tạc trong lòng, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe xem ra cái này bách ứng rất không nghĩ nhìn đến trăm lão thái khỏi hẳn cũng là ý theo Bách Vị Sinh cách nói, chăm lão thái là toàn bộ Bách gia duy nhất một cái vẫn luôn che chở Bách Vị Sinh, người Bách Ứng coi Bách Vị Sinh vì cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái, như vậy vẫn luôn giúp đỡ Bách Vị Sinh chăm lão thái tự nhiên cũng là Bách Ứng dục trừ người. Mẫu thân ngươi nhịn một chút, ta lại thế ngươi tìm tới một cái y giả sẽ tốt. Bước nhanh đi vào trong phòng Bách hùng nhìn đến trăm lão thái thống khổ mặt mũi trắng bệ. Hơn nữa một tay mồ hôi, Bách Hùng lông mày trói chặt, trên chán trực tiếp xuất hiện một cái xuyên tự, Bách gia chủ, phiền toái nhường một chút, theo sau một bước đến tiêu phượng loan làm Bách Hùng tránh ra, sau đó vươn đắc ở trăm lão thái cổ tay thượng, vị cô nương này, ngươi có thể hay không trước hết nghĩ điểm biện pháp giảm bớt ta mẫu thân thống khổ, nàng tuổi không nhỏ, chịu không nổi như vậy lăn lộn, Bách Hùng nóng lòng mà nói một câu, có thể... Đã đáp xong mạch tiêu phượng loan thu hồi, tay, ngọc bạch đầu ngón tay chỉ là, ở trăm lão thái trên đầu mấy chỗ huyệt vị không nhẹ không nặng địa điểm vài cái, nguyên bản vẫn luôn còn đau ngâm trăm lão thái kỳ tích mà buông lỏng ra ninh lông mày, sau đó thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, nhìn đến trăm lão thái an tĩnh lại, tiêu phượng loan ám chỉ mà nhìn cốt lão liếc mắt một cái, cốt lão hai lời chưa nói, trực tiếp đem trăm lão thái trên người hắc chết chi khí hút đi không ít. Theo cốt lão cái này động tác, chăm lão thái, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới còn cảm thấy thống khổ đến muốn chết giống nhau, lập tức mệt mệt thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, chăm lão thái mở to mắt, sau đó kỳ quái mà nhìn bách hùng, nhi à, thân thể của ta giống như thoải mái không ít, đầu cũng không đau, thật sự, bách hùng mắt hổ trợn mắt, có chút không thể tin được hỏi, mẫu thân, ngươi thật sự cảm thấy hảo không ít, ân. Trăm lão thái gật gật đầu, sau đó đẩy ra bên người hầu hạ bà tử cùng nha hoàng. Vươn chân, một bộ muốn xuống đất bộ dáng. bà tử cùng nha hoàng vội vàng giúp chăm lão thái đem giày mặc vào, chăm lão thái không cần bất luận kẻ nào sam, thật sự xuống đất đi rồi vài bước, thần, thần, vẫn luôn hầu hạ trăm lão thái bọn nô tài xem đến sừng sốt sừng sốt. Liền lão phu nhân phía trước tình huống, bọn họ đều cho rằng, lão phu nhân tùy thời đều có khả năng sẽ... Đi, chỉ sợ cũng chính là mấy ngày nay sự tình, như thế nào mới chớp mắt công phu, lão phu nhân liền cùng, không có việc gì người dường như, xuống dưới đầy đất đi rồi, càng quan trọng là, vị này nữ y giả tựa hổ còn không có như thế nào chị lão phu nhân, chỉ là ở lão phu nhân trên đầu ấn vài cái, lão phu nhân liền tốt như vậy, đừng nói là nô tài có như vậy nghi vấn, bách hùng cũng có, xin hỏi y giả họ gì, tiêu... Tiêu phượng loan trắng ra mà nói một câu, tiêu y giả, ta đây mẫu thân bệnh tình hiện tại là như thế nào, có phải hay không đã hảo, nhìn đến trăm lão thái tựa không có, việc dí nhân nhi tựa mà ngồi, bách hùng mắt hàm hy vọng nhìn tiêu phượng loan, bách gia chủ, bách lão phu nhân bệnh cũng không nhẹ, sao có thể nhanh như vậy liền hảo, tiêu phượng loan dùng ngươi đậu ta, ánh mắt nhìn bách hùng, ta chỉ là tạm thời giảm bớt bách lão phu nhân thống khổ. Muốn hoàn toàn chữa khỏi bách lão phu nhân, tự nhiên còn phải hoa chút thời gian cùng dược liệu, tiêu y giả nói chính là, ta đây liền đem ta mẫu thân bệnh giao cho tiêu y giả, nếu là tiêu y giả có cái gì yêu cầu, chỉ lo phân phó một câu, bách gia tất sẽ thay ngươi làm được, bách hùng cảm thấy chính mình thật là troang váng, cái này tiểu cô nương cũng không đối hắn nương làm cái gì, con mẹ nó bệnh tự nhiên là không có khả năng không thuốc mà khỏi. Bất quá liền tính Tiêu Phượng Loan không có hoàn toàn chữa khỏi Bách Lão Phu Nhân, lại cũng làm Bách Lão Phu Nhân thân mình thoải mái không ít. Tiêu Phượng Loan chỉ là lộ chiêu thức ấy, cũng đã kêu Bách Hùng mở rộng, tầm mắt, đủ rồi lấy được Bách Hùng tín nhiệm. Lúc này Bách Hùng nhìn Tiêu Phượng Loan thời điểm, thái độ nhiều một mặt kính ý, liền liền ánh mắt đều trở nên nghiêm túc lên, như thế, ta đây phải ở chăm phủ lại nhảy mấy ngày, Tiêu Phượng Loan lập tự ứng hạ. Nàng bồn ý chính là muốn mượn chăm lão thái danh nhút đánh vào bách gia bên trong, bách gia rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng còn không rõ ràng lắm, chỉ nghe bách vị sinh nói một ít là không đủ, đặc biệt là bách. Ứng này nhân vật, vừa rồi một chạm chán, tiêu phượng loan liền phát hiện bách ứng xa so bách vị sinh, hình dung đến càng phức tạp một ít, bách ứng lời nói mới rồi nghe đi lên là xuất phát từ đạo nghĩa nhắc nhở nàng, làm nàng đứng dính phiền toái kỳ thật là đe dọa nàng. Làm nàng minh bạch trăm lão thái bệnh là không thể sờ chạm bom, một cái tránh còn không kịp, liền sẽ nhóm lửa, còn có một chút, vừa rồi cấp trăm lão thái bắt mạch thời điểm, tiêu phượng loan phát hiện trăm, lão thái không phải bị bệnh, mà là trúng độc, bách hùng đứa con trai này cấp trăm lão thái thỉnh không ít y giả tới xem, này rốt cuộc là trúng độc vẫn là sinh bệnh, nàng liền không tin thật sự không ai có thể khám đến ra tới. Chăm lão thái rõ ràng là chúng độc, lại bị khám vì hoạn có bệnh nặng, chăm lão thái chân thật tình huống bị người giấu diếm, thả trăm lão thái trên người độc lại là từ đâu mà đến, như vậy tính, là có người xem chăm lão thái không vừa mắt, muốn lấy chăm. Lão thái tánh mạng, có cái này hoài nghi cùng suy đoán lúc sau, tiêu phượng loan trong ốc bên trong cái thứ nhất hiện lên người tự nhiên chính là bách ứng, cái này con nuôi châm lão thái tồn tại, cũng chỉ có cùng bách ứng ích lợi nổi lên xung đột. Muốn thật là như thế, kia bách ứng chẳng nhưng muốn giết bách vị sinh, cái này đại ca mưu đoạt bách Gia ra ra sản. Ngay cả trăm lão thái, hắn cũng không chịu buông thà A. Người tới A, đem tiêu cô nương đưa tới phòng cho khách đi. Bách hùng vội vàng phái người đem tiêu phượng loan đưa tới bách ra tốt nhất phòng cho khách, càng làm cho trong phủ nô tài hảo hảo hầu hạ tiêu phượng loan, không thể chậm trễ tiêu phượng loan. Tiểu nha đầu, nhìn ra cái gì đa dạng tới không, đi theo tiêu phượng loan về phòng, cốt lão hỏi một câu, ngươi không đi khắp nơi lưu lưu, nhìn xem tình huống, cốt lão khó được như thế thành thật mà đi theo chính mình bên người, không có ở bách gia chạy loạn, tiêu phượng loan cả, thấy cũng thật đủ hiếm lạ, bách gia địa phương khác có cái gì náo nhiệt nhưng xem, khẳng định lá ngươi nơi này càng náo nhiệt, cốt lão đắc ý mà nói một câu, bách lão phu nhân ở tiểu nha đầu trị liệu dưới. Bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp, nếu là bách lão phu nhân bệnh nặng thật sự có vấn đề, nhìn đến cái này tình huống, sau lưng người nhất định sẽ ngồi không được, cha, người thật sự tin tưởng một cái lai lịch không rõ người có thể chữa khỏi tổ mẫu bệnh, một khác, mặt, tiêu phượng loan mới rời đi, bách ứng liền đi tìm bách hùng hỏi cái rõ ràng, khác ta đảo không sợ, chính là lo lắng vị này, tiêu cô nương cấp tổ mẫu dùng cái gì vi phạm lệnh cấm dược. Tổ mẫu tuổi tác chính là không nhỏ, chịu không nổi nhiều ít lăn lộn, ngươi lo lắng ta tự nhiên có thể minh bạch, cũng mặc kệ thế nào, ngươi tổ mẫu bệnh luôn là muốn thử thử một lần, vừa rồi, tiêu cô nương cũng không có đối với ngươi tổ mẫu dùng bất luận cái gì dựa vật, cho nên ngươi lo, lắng tạm thời còn không tồn tại, bách hùng lắc đầu, làm hắn nhìn chính mình lão mẫu thân sống sờ sờ bệnh chết, hắn là làm không được. Phàm là có một đường hy vọng, hắn đều không nghĩ từ bỏ, cha, vô luận ta như thế nào nỗ lực, tổ mẫu vẫn là không thích ta, nàng càng thích đại ca, cha, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến bách hùng không chịu từ bỏ bách lão phu nhân sự tình, bách ứng miệng trực tiếp nhấp thành một cái thẳng tắp, tưởng tượng đến bách lão phu, nhân đối bách vị sinh giữ gìn, bách ứng đáy mắt trực tiếp hiện lên một mặt lệ khí, hắn thật không rõ cái kia chết lão thái bà. Như thế nào sẽ đối bách vị sinh cái kia phế vật như vậy hảo, phải biết rằng, bách vị sinh bất quá là một cái tu linh phế thể thôi, bách ra tương lai, còn phải dựa hắn bách ứng, phía trước là bị bách vị sinh đi rồi vận, thế nhưng bị thần nông bách thảo học viện viện trưởng coi trọng cũng mang về, làm hại hắn thật vất vả được đến hết thảy thiếu, chút nữa liền phó mặc. Hiện giờ, bách vị sinh đã không còn là thần nông bách thảo học viện đệ tử, bách ra gia chủ vị trí, hắn dễ như trở bàn tay, cố tình lúc này, cái này chết lão bà một hai phải nháo ra điểm sự tình tới, chắn hắn lộ. Nếu không có cái này chết lão thái bà, bách ra gia chủ vị trí, đã sớm là hắn, bách ứng, ngươi tổ mẫu tâm lại không phải làm bằng sắt, chỉ cần ngươi trước sau như một mà hiếu thuận nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ biết ngươi hảo đối mặt điểm, này Bách Hùng cũng là bất lực, trừ bỏ làm Bách Ứng đứa con trai này nhiều lấy lòng lão mẫu thân ở ngoài, Bách Hùng cũng không thể tưởng được cái thứ hai biện pháp. Cha, như vậy là không được, nếu không trực tiếp nói cho tổ mẫu, thì thật ta là nàng thân Bách Ứng lắc đầu, hắn chính là từ nhỏ ở Bách gia lớn lên, ở phụ thân dạy dỗ dưới, từ khi hắn hiểu chuyện, hắn làm lấy lòng tổ mẫu sự tình còn tính thiếu sao? Nếu là làm như vậy hữu dụng nói, tổ mẫu sớm nên từ bỏ bách vị, sinh cái kia phế vật, mà là phùng hắn, nỗ lực mười mấy năm, đối mặt bách lão phu nhân cái này tổ mẫu, bách ứng đã hoàn toàn từ bỏ, nghĩ đến bách lão phu nhân ở bách gia địa vị, đối bách hùng ảnh hưởng, bách ứng trong mắt liền xuất hiện hận ý, vì cái gì cái này chết lão thái bà chính là chướng mắt hắn, rõ ràng hắn cũng là cái kia chết lão thái bà thân tôn tử, không được. Vừa nghe bách ứng nói, bách hùng sắc mặt biến đổi, ta đối với ngươi nói qua, ngươi muốn lấy được ngươi, tổ mẫu hảo cảm, ngươi có thể dùng bất luận cái gì phương pháp, duy độc không thể đem ngươi thân thế nói cho nàng, ngươi tổ mẫu có bao nhiêu không thích ngươi mẫu thân, ta cùng ngươi đã nói, một khi ngươi nói trắng ra ngươi thân thế, ngươi chẳng những không thể bởi vậy mà thảo đến ngươi tổ mẫu niềm vui, này sẽ chỉ làm ngươi ở bách ra không hề nơi dừng chân. Nếu sự tình có thể trở nên đơn giản như vậy, hắn gì đến nỗi đem chuyện này giấu cho tới hôm nay, không cho ai tử một, cái quang minh chính đại thân phận, đơn giản là, hắn không thể làm như vậy, trên thực tế, bách ứng ở bách gia thân phận, kỳ thật là thuộc về nửa trong suốt trạng thái, liền hướng bách hùng đối bách ứng thái độ, người thông minh đại khai đoán được bách ứng căn bản là không phải bách hùng, cái gì nghĩa tử. Mà là thân tử, nếu không phải bách ứng trên người chảy bách ra người huyết, bách ra những người khác sao lại giả câm vờ điếc, từ nhà mình nhi tử đi theo bách ứng cùng nhau. Khi dễ bách vị sinh, bách ứng thân phận ở bách ra có thể nửa trong suốt, nhưng ở bên ngoài, là tuyệt đối không thể công khai. Bách vị sinh mẫu thân họ Hồng, Hồng ra ra thế đồng dạng không tầm thường, nếu là không thể cùng bách ra ra thế xứng đôi, trăm phu nhân sao có thể gả đến lại đây? Cho nên, không riêng gì bởi vì bách lão phu nhân, bách hùng còn phải cố kỵ hồng ra ý tưởng cùng mặt mũi, bởi vậy, bách ứng thân phận tuyệt đối không thể hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Dựa vào cái gì, rõ ràng ta nương mới là cha ngươi thích nữ nhân, tưởng cưới nữ nhân, ta cũng là ngươi thân nhi tử, tổ mẫu vì sao phi như thế coi khinh ta nương, xa lánh ta đâu, nói đến cái này, bách ứng liền tức giận đến hộc máu, càng cảm thấy đến vỉ khuất không thôi. Hắn cũng là bách gia danh chính ngôn thuận thiếu gia, là bách hùng nhi tử, trước mặt người khác lại chỉ có thể chiếm một cái nghĩa tử thân phận, hắn được đến hết thảy, rõ ràng nên thuộc về hắn, người khác lại. Nói hắn là đoạt bách vị sinh đồ vật, bách ứng, ủy khuất ngươi, trừ bỏ không thể chính thân phận của ngươi ở ngoài, mặt khác, ta có thể bồi thường ngươi, đều bồi thường ngươi, ngươi mới là ta tán thành nhi tử, ta có được hết thảy đều sẽ giao cho ngươi. Nói đến điểm này, Bách Hùng thật là thấy thẹn đối với Bách ứng đứa con trai này, đều là chính mình thân sinh nhi tử, Bách vị sinh có thể quang minh chính đại mà kêu hắn kim, Bách ứng lại đến ở cha phía trước thêm cái làm, tự, cha, ngươi cũng không cần nói như vậy, ngươi đối ta hảo, ta đều nhớ rõ, ngươi yên tâm, tổ mẫu kia một quan, ta nhất định sẽ nghĩ cách quá, chỉ cần ta vẫn luôn hiếu thuận tổ mẫu, ta tin tưởng tổ mẫu sẽ tiếp thu ta, Bách ứng thở dài một hơi. Kỳ thật vấn đề này hắn đã cùng hắn cha thảo luận quá vô số lần, nhưng cuối cùng đều là giống như vậy không giải quyết được gì. Nghĩ đến Bách Hùng cần thiết đến trải qua Bách Lão Phu Nhân đồng ý, mới có thể đem Bách ra ra chủ vị trí. truyền cho chính mình, Bách ứng đem đáy mắt hận ý che lên, không dám làm Bách Hùng nhìn đến. Cha nhận tổ mẫu vì mẫu thân, cho nên phải được đến tổ mẫu nhận đồng, mới có thể quản ra chủ vị trí truyền cho hắn. Nhưng hắn không giống nhau, dù sao từ đầu tới đuôi, tổ mẫu đều không có thừa nhận quá hắn cái này tôn tử, trong lòng chỉ có một bách vị sinh, đã là như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không đối tổ mẫu nương tay, cha đã cố ý quản ra chủ chi vị truyền cho hắn, lại tạm ở tổ mẫu, thái độ thượng, cha quá mức do dự không quyết đoán, cha đoạn không được, như vậy hắn liền thế cha đương đoạn tắc đoạn, thiếu ra. Ngươi đã trở lại, uống trước ly trà, Bạch ứng mới trở lại chính mình trong phòng, gã sai vặt liền đem mới vừa phao trà ngon đoan đến Bạch ứng trước mặt. Bạch ứng sụ mặt tiếp nhận, cái kia họ tiêu nữ nhân ở tại chỗ nào, mang nàng tới gặp ta, nữ nhân kia cũng dám không nghe hắn cảnh cáo, thật sự muốn chữa khỏi cái kia chết lão thái bà bệnh. Này tuyệt đối không được, bách lão phu nhân cũng là một cái tu linh giả, thọ mệnh tự nhiên là so với người bình thường trường một ít. Nếu là bách lão phu nhân một ngày không điểm quan, bách ứng liền một ngày không thể tiếp nhận bách ra gia chủ vị trí, chẳng sợ bách ứng nhất định sẽ sống được so bách lão phu nhân lâu, nhưng như vậy lớn lên thời gian, bách ứng lại là không có cái kia kiên nhẫn lại chờ đợi, hắn chỉ nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ, đem thuộc về chính mình hết thảy, toàn trộp trong tay, xem đi xem đi, phiền toái tới tìm ngươi, gã sai vặt mới đem lời nói chuyển tới tiêu phượng loan nơi này tới. Cốt lão liền vui vẻ, chỉ cần có tiểu nha đầu, phiền toái đều là tự động đưa tới cửa tới, hắn muốn thật muốn xem náo nhiệt, đãi ở tiểu nha đầu bên người, mới là vương đạo, không đi, liếc liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa cốt lão, tiêu phượng loan đối gá sai vặt trực tiếp không khách khí mà nói một câu, ta còn chưa chính thức xử lý, hơn trăm lão phu nhân bệnh tình, cho nên trăm công tử muốn biết tình huống, ta đều không thể trả lời. Nếu là trăm công tử quan tâm bách lão phu nhân tình huống thân thể, vẫn là chờ tiếp theo hỏi lại đi, không tới, thật lớn cái giá, nguyên bản liền ở nổi nóng bạch ứng, vừa nghe tiêu phượng loan thế nhưng còn dám cự tuyệt chính mình, tức khắc nổi trận lôi đình, nàng bất quá mới lộ một tay, liền thật đương chính mình trường bản lĩnh, nàng tựa hổ quên mất, nàng hiện tại ở ai, địa bàn thượng, thiếu ra, chúng ta đây bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Gã sai vặt thật cẩn thận hỏi một câu, ha ha a, bách ứng cười lạnh một chút, nàng không phải y giả sao, nàng không phải có rất lớn bản lĩnh sao, nàng không phải tưởng hiện, tưởng lưu tại bách ra sao, ngươi đi, tự cấp nàng đồ ăn nhiều hơn điểm liều, nàng chính là tới trị liệu tổ mẫu, chính là chúng ta bách ra đại ân nhân, cũng không thể bạc đãi nàng, tiểu nhân minh bạch, gã sai, vặt ánh mắt sáng lên, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm. Ngay cả lão phu nhân bên kia đều là hắn ra tay, cho nên đối với gã sai vặt tới nói, cho người ta nhiều hơn điểm liêu, chính là ngựa quen đường cũ, cưới xe nhẹ đi đường quen, dễ làm thật sự, đi thôi. Bách ứng gật gật đầu, vì đối phó bách lão phu nhân cùng bách vị sinh, bách ứng chuẩn bị liêu chẳng những không ít, hơn nữa thập phần đầy đủ hết. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này ái lo chuyện bao đồng. Nữ nhân, rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Có bách ưng phân phó, vì thế, kia một mâm lại một mâm bị bỏ thêm, trọng liêu đồ ăn một phần phân mà bị dọn tới rồi tiêu phượng loan trong phòng, nhìn đến đồ ăn đều bị đoan đi vào, tránh ở trong viện giám thị này, hết thảy gá sai vặt tận mắt nhìn thấy tiêu phượng loan không chút nghi ngờ, mà kẹp lên đồ ăn, từng khối hướng mặt nạ hạ trong miệng đưa, hải, ta còn tưởng rằng thật tới một cái có điểm người có bản lính đâu, hợp lại là một cái, đại ngu xuẩn. Nhìn đến tiêu phượng loan ăn hơn phân nửa đồ ăn, gã sai vặt cười lạnh không thôi, những cái đó đồ ăn, tùy tiện ăn thượng một ngụm liền sẽ ra mạng người, hôn chi, đối phương còn ăn nhiều như vậy, mặc kệ đối phương xuẩn không ngu, dù sao chính mình nhiệm vụ hoàn thành, gã sai vặt đắc ý mà vỗ vỗ chính mình đầu gối, sau đó liền nhanh ngang mà rời đi, thiếu ra, tiểu nhân may mắn không làm nhục mạnh, đã đem sự làm xong, nghĩ đến nếu không bao lâu, cái kia không trường mắt cô nương nên bị người nâng đi ra ngoài ném trở lại bách ứng trước mặt gã sai vặt trở nên cúi đầu cúi người lên một bộ thảo thưởng bộ dáng làm tốt lắm bách ứng ánh mắt sáng lên sau đó tùy tay ném cho gã sai vặt một cái nguyên bảo đem cái kia nữ thi thể ném xa một chút ta không nghĩ lại nhìn đến hắn bách vị sinh lo lắng bách ứng sẽ coi trọng tiêu phượng loan lúc này trong mắt chỉ có bách gia gia chủ bách ứng trừ bỏ khẩn trương bách lão phu nhân sinh tử Ở ngoài, căn bản là không rảnh quan tâm hắn gặp được nữ nhân có phải hay không dài quá một cái cái mũi hai con mắt, tiểu nha đầu, này thêm quá liêu đồ ăn hương vị thế nào, hoa khai hai đoá, khắc biểu một chi, nhìn đến tiêu phượng loan ăn đến kia kêu một cái thơm ngào ngạt, cốt lão có chút hâm mộ hỏi một câu, bách gia không hổ là đại gia tộc, này làm được đồ ăn hương vị chính là không bình thường, không thể so tiêu gia kém, tiêu phượng loan uống một ngụm trà thanh thanh, Miệng nói, ở tiêu gia ở như vậy nhiều năm, nhất tiếc nuối một việc chính là tiêu gia đầu bếp làm đồ ăn, ta cũng chưa ăn thượng quá vài lần, đáng tiếc, bỏ lỡ tiêu gia, đem bách ra bổ thượng A, cốt lão mừng rỡ không được, liền tiêu gia như vậy một cái lang hổ trí hòa, tiểu nha đầu lại vẫn có tiếc nuối, này thật sự là không thay đổi đồ tham ăn bản tính, đó là, tiêu phượng loan gật gật đầu không nhìn thấy ta điểm chính là mười đồ ăn tam canh gà vịt thịt cá mọi thứ không thể thiếu làm được không hảo ta còn muốn lui hàng trọng tới đâu tiêu phượng loan đối bách gia đề duy nhất yêu cầu chính là ở nàng ở tại bách gia trong khoảng thời gian này bách gia cần thiết ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi nàng ăn uống no đủ tẩy tẩy ngủ tiêu phượng loan chút nào không để ý những cái đó vẫn luôn hoa ở nàng phòng cho khách bên ngoài tùy thời chờ nàng chết. Hảo đem nàng thi thể nâng đi ra ngoài người, chờ đến có bao nhiêu vất vả, còn có bao nhiêu lâu a? vẫn luôn chờ người, xoa xoa chính mình lên men đầu gối, có chút buồn bực hỏi một câu, Lý ca không phải nói, kia nữ nhất định sẽ chết sao, nàng hôm nay rốt cuộc còn có chết hay không a? y theo Lý ca cách nói, bọn họ vừa đến, là có thể đem hôm nay bóc bách ra bảng nữ nhân thi thể cấp nâng đi ra ngoài. Chính là bọn họ mấy cái đều ở bên ngoài đợi sắp nửa canh giờ, kia nữ ăn no uống trụ, này đều tẩy tẩy ngủ, đừng nói chuyện, một người khác cũng là tâm phù khí táo, đắc tội. Thiếu ra người bị bách ra hầu hạ đến hảo hảo, bọn họ này đó thề thiếu ra làm việc, hơn phân nửa ra còn muốn hoa tại đây loại địa phương quỷ quái uy mũi, người khác nhau như thế nào liền như vậy đại đâu, nếu không chúng ta phải cá nhân đi hỏi một chút thiếu ra. Hiện tại cái này tình huống làm sao bây giờ, lúc đầu người kia gãi gãi đầu, nói một câu, nhân ra cô nương đều ngủ trong phòng, ngủ người cũng là không có động tĩnh, chúng ta lại không thể tùy tiện đi vào, vạn. Nhất nhân ra không chết đâu, sắp hỏng rồi thiếu ra kế hoạch, chúng ta ai cũng vô pháp hương thiếu ra giao đại a. vậy ngươi đi đi, ai khởi đầu, này sống liền ai làm, vì thế ngẩn đầu lên người trực tiếp bị phái đi ra ngoài. Tìm được bách ứng trong viện, tìm bách ứng gã sai vật Lý Hưng, Lý Ca, cái kia cô nương còn chưa có chết à, việc này như thế nào lòng a, Lý Hưng còn tưởng rằng những người này đã đem sự tình làm thỏa đáng, hương chính mình tranh công đâu, ai? Biết, đối phương một mở miệng thế nhưng nói cái kia cô nương còn chưa có chết, đem nói rõ ràng, các ngươi là không xác định kia cô nương chết không chết, vẫn là kia cô nương thật sự tồn tại, chúng ta đi thời điểm không chết. Nhìn kia cô nương ăn uống thả cửa, sau đó liền ngủ hạ, người tới thành thật mà đắc một câu, nghĩ đến tiêu phượng loan khí sắc cùng ăn uống, người tới tỏ vẻ, nếu là kia cô nương muốn chết, trên đời này còn có người sống sao, làm một cái cô nương ra, ăn uống thế nhưng như vậy hảo, đem mấy người phân cơm canh đều cấp làm hết, hắn một cái đại lão gia nhi, phỏng trừng cũng chưa cái kia cô nương sẽ ăn, không có khả năng a. Nghe được lời này, Lý Hưng trực tiếp ngốc, độc là hắn thân thủ hạ, kia độc có bao nhiêu lợi hại, hắn là lại rõ ràng bất quá, liền nha hoàng đưa đi kia một bữa cơm đồ ăn, đừng nói là độc chết một cái tiểu cô nương, liền tính là mời cái đại lão gia nhi, đều bị chết thẳng tắp thẳng tắp, các người xác định, cái kia cô nương thật sự không chết, Lý ca, lời này chúng ta còn muốn hỏi ngài đâu, cô nương này hôm nay rốt cuộc có chết hay không a? nếu là nàng hôm nay bất tử ngày mai chúng ta lại đi người tới cảm thấy não nhân đều đau chuyện này sao như vậy phức tạp đâu các ngươi trước triệt đi lý hưng mặt đen hắc cái gì hôm nay mình sau chiếu đạo lý kia cô nương bị chết thân thể đều nên lạnh không được hắn đến đem cái này tình huống nói cho thiếu gia làm thiếu gia lấy cái chủ ý cái gì cái kia nữ y giả còn chưa có chết nguyên bản đã ngủ hạ bách ứng vừa nghe gì hưng lời này vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Ngươi không phải nói những cái đó bỏ thêm liêu đồ ăn nàng đều ăn sao? Sao có thể còn chưa có chết? Nô tài cũng không biết a. Nô tài đích đích xác xác là đem rửa hạ ở đồ ăn. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy kia nữ y giả đem đồ ăn đều cập ăn. Lý Hưng vẻ mặt đưa đám tỏ vẻ hắn nên làm, tuyệt đối làm toàn làm được vị. Dám ở lúc này tới. Bách gia vốn chính là cái không sợ chết, hiện tại xem ra. Nữ nhân này thật là có điểm bản lĩnh, bách ứng sắc mặt trầm chầm, chầm, nữ nhân này càng là có bản lĩnh, hắn càng là lưu nàng không được, mặc kệ nữ nhân này là giải độc bản lĩnh lợi hại, vẫn là dùng cái gì thủ thuật che mắt lửa dối quá quan, hắn muốn nữ nhân này chết, nữ nhân này liền tuyệt đối không có khả năng tồn tại cấp tổ mẫu chữa bệnh, được rồi, ngươi làm những người đó trước triệt đi, bách ứng vung tay lên, làm, lý hưng rời đi. Tiểu nha đầu, chờ ngươi chết, muốn nâng ngươi thi thể kia sóng người đi rồi, những người đó mới tuân lệnh rời đi, cốt lão liền đem sở hữu động tính đều làm cho rành mạch, đi là tất nhiên, không cần phải xen vào bọn họ ở, phòng chừng ngày mai còn có chiêu chờ ta đâu. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, sau đó cọ cọ chân, mấy tức chi gian, trực tiếp ngủ đi qua, tiêu cô nương, ngươi đến xem ta mẫu thân thân thể hiện tại như thế nào, ngày hôm sau sáng sớm. Tiêu phượng loan đã bị thỉnh qua đi tiếp tục thế bách lão phu nhân xem bệnh, tiêu phượng loan mới đến, đã đái ở đảng kia bách hùng, lập tức đem tiêu phượng loan chiêu tới rồi bách lão phu nhân bên người, nguyên lai vị này chính là tiêu cô nương, tới lão thân bên này ngồi ngồi đi. Ngày hôm qua tiêu cô nương giúp lão thân vừa thấy, lão thân thân mình thật là lợi sảng không ít, hôm nay như cũ không tồi, đã thật lâu không có cảm thụ quá khỏe mạnh bách lão phu nhân hôm nay tinh, thần đại trấn cả người cũng là vui tươi hớn hở, bách lão phu nhân tổng cảm thấy chỉ cần vị này tiêu cô nương đại ở chính mình bên người, trên người nàng cái loại này ốm đau cảm là có thể biến mất rất nhiều. người già rồi, thân thể không tốt, này đau kia đau đối với bách lão phu nhân tới nói là thường có sự, nhưng nàng cùng tiêu phượng loan ở bên nhau thời điểm liền rõ ràng cảm giác được loại này tiểu đau tiểu sở liền sẽ một chút nhiều. mẫu thân bách hùng bất đắc dĩ mà nói một câu. Tiêu cô nương, ngươi mạn để ý, ta mẫu thân chỉ là nói giỡn, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Tiêu cô nương lại lợi hại, cũng chỉ là một người mà không phải thần. Bạch lão phu nhân lần nữa tỏ vẻ, chỉ cần Tiêu Phượng Loan đãi ở chính mình bên người, thân thể của nàng cùng tinh thần đều rất tốt. Bạch Hùng cảm thấy Bạch lão phu nhân lời này chẳng những khoa trương, hơn nữa giả đến lợi hại. Vô luận như thế nào, tổ mẫu cảm thấy thân mình lợi sàng không ít, đây là Chuyện tốt, đi theo bách hùng bên người bách ứng vội vàng cắm một câu, từ khi tiêu phượng loan xuất hiện đệ nhất dây khởi, bách ứng liền nhìn chằm chằm tiêu phượng loan nhìn hồi lâu, không cần ngươi lắm miệng, bách ứng một mở miệng, bách lão phu nhân cười ha hả mặt liền kéo xuống dưới, tiêu cô nương, làm ngươi chề diễu, hôm nay tiếp tục trị liệu đi, trước không vội mà bắt mạch, ngồi vào bách lão phu nhân bên người lúc sau, tiêu phượng loan cự tuyệt cấp bách lão phu. Nhân bắt mạch, mà là cổ thả mà ngồi xuống, có hai cái tình huống, ta cảm thấy hẳn là đối bách gia gia chủ cùng bách lão phu nhân phản ứng một chút, sau đó chúng ta lại quyết định, bách lão phu nhân cái này, bệnh rốt cuộc muốn hay không tiếp tục trị liệu đi xuống, tiêu cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta mẫu thân bệnh tự nhiên muốn trị liệu, hơn nữa là cần thiết, đâu ra rốt cuộc muốn hay không, loại này cách nói, bách hùng sắc mặt biến đổi, nhìn tiêu phượng. Loan ánh mắt bên trong lộ ra một cổ không vui, những người khác đều không rõ tiêu phượng Loan ý tứ trong lời nói, chỉ có bách ứng sắc mặt đột nhiên một trận đột biến, bách ứng không thể tự khống chế mà khẩn trương lên, ánh mắt một đốn, hơi mang sắc bén mà nhìn trầm chầm, chầm hướng về phía tiêu phượng Loan, nữ nhân này, quả nhiên là có điểm bản lĩnh, chỉ tiếc, có bản lĩnh lại không đầu óc, phụ thân, tổ mộ hôm nay tinh thần rất tốt, trùng hợp hôm nay trời trong nắng ấm, không bằng. Phái mấy cái bồi tổ mẫu đi hoa trong viện đi một chút tản bộ, nghĩ như vậy tới đối thân thể cũng sẽ có chỗ lợi. Bách ứng đứng ở Bách Hùng bên người, ám chỉ mà nhìn về phía Bách Hùng. Bách Hùng tưởng tượng, cũng là, làm cho hắn mẫu thân mặt thảo luận bệnh tình, không chừng sẽ làm hắn mẫu thân không tiếp thu được, trong lòng quá căng thẳng. Tiểu nha đầu, ngàn vạn không thể làm Bách lão phu nhân đi, con nói cái gì, làm cho đại gia mặt nói, nhìn ra Bách ứng khẩn trương, ngại. Không đủ náo nhiệt cốt lão đi theo ồn ào, bách ứng càng là sợ cái gì, cốt lão liền càng là muốn giữ được cái này náo nhiệt, bách lão phu nhân rời đi trong chốc lát cũng là tốt, miễn cho nghe xong trái tim băng giá, tiêu phượng loan thanh âm dương lên, chẳng những trong phòng người đều nghe được tiêu phượng loan đang nói cái gì, ngay cả ngoài phòng người đều nghe được tiêu phượng loan thanh âm, hoặc là, ta cùng lão phu nhân cùng nhau đi, lão phu nhân đi dạo hoa viên, ta... Trực tiếp rời đi Bách Gia, cũng miễn cho ổn phí sức lực, nói, tiêu phượng loan thật sự đứng dậy, một bộ phải rời khỏi Bách Gia ý tứ, từ từ, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhi Bách Hùng sắc mặt tối sầm, tiêu cô nương, có nói cái gì ngươi không ngại nói thẳng, ngươi nếu nói chính là sự thật, Bách Gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi nếu dám từ không thành có, kia cũng đừng trách ta Bách Gia không khách khí, tiêu phượng loan nói, từng câu từng chữ. Đều là hướng về phía bách gia người đi, tiêu phượng loan nói ý tứ thực rõ ràng, đó chính là bách lão phu nhân bệnh, cùng bách gia người có quan hệ, có người chẳng những muốn cho bách lão phu nhân bệnh, càng muốn làm bách lão phu nhân chết, như vậy nghiêm trọng sự tình, bách hùng như thế nào có thể không thận trọng, hắn không thể tiếp thu có người dám hại hắn mẫu thân, hắn càng không cho phép có người dám ở hắn mí mắt phía dưới, làm như vậy động tác nhỏ, là ta từ không thành. Có, vẫn là các ngươi bách gia thích biến khéo thành vụ, đều có rốt cuộc, bất quá bách gia gia chủ, ta còn là khuyên ngươi một câu, hiện tại làm ta rời đi còn kịp, nếu là ngươi thật muốn hỏi rõ ràng, có chút lời nói một khi nói ra, ta thu không quay về, ngươi cũng không có khả năng đương chính mình chưa từng nghe qua, có được có mất. nếu một thứ gì đó là ngươi nguyên bản liền phải xá, ta hiện tại liền rời đi, toàn khi ta không có tới hơn trăm gia. Nhưng nếu ngay từ đầu, cũng không phải ngươi muốn xá, như vậy ngươi nếu nghĩ đến, mặt khác liền đến buông tha, tiêu phượng loan gợi lên khóe miệng cười cười nói, bách vị sinh nhưng không ngừng một lần nói cho nàng, bách hùng kỳ thật thực hiếu thuận bách lão phu nhân cái này mẹ ruột, nàng hôm nay đến là muốn nhìn, bách hùng đối chăm lão phu rốt cuộc có bao nhiêu hiếu thuận, tiêu cô nương, ngươi nói, lão thân xem như nghe minh bạch. Ở đây người chẳng những giải quá lỗ tai, cũng giải quá tâm, bách lão phu, nhân mặt trầm trầm, bách hùng, ta không ngừng một lần đã nói với ngươi, ngươi nếu là nhìn ta cái này nương không vừa mắt, ta có thể rời đi, rốt cuộc ta còn là có chính mình của hồi môn, ta không cần ngươi dưỡng, nếu ngươi chê ta nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, ngươi đại nhưng không cần tới hỏi qua ta, nói, bách lão phu nhân tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Nàng là thật sự không nghĩ tới, nguyên lai chính mình ốm đau lâu như vậy, kỳ thật căn bản là không phải sinh bệnh, rõ, ràng là bị người cấp hại. Mẫu thân, nhìn đến bách lão phu nhân giận không thể ác bộ dáng, bách hùng là lại tức lại cười, sự tình còn không có định luận, hiện tại đơn giản là tiêu cô nương lời nói của một bên, mẫu thân, người nói lời này không sợ thương nhi tâm sao, hắn sao có thể mong chờ mẫu thân chết. Hắn càng không thể có thể ngại mẫu thân nhiều chuyện, bởi vậy mà nhìn mẫu thân không vừa mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái, hắn nếu thật không mừng, liền tính mẫu thân. Không có của hồi môn, hắn cũng có một trăm biện pháp đem mẫu thân đưa ra đi, làm mẫu thân ở tại địa phương khác, hắn căn bản là không có ý tứ này được không? Tiêu cô nương, ngươi phải đối chính mình nói qua nói phụ trách nhiệm, nếu là ta mẫu thân sự tình, ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích nói. Ta là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, bách hùng ánh mắt một lệ, trực tiếp nhìn chầm trầm hướng về phía tiêu phượng loan, hắn không cho phép bất luận kẻ nào châm ngòi hắn, cùng hắn mẫu thân phía trước quan hệ, người chẳng những phải đối chính mình nói qua nói phụ trách, càng phải đối chính mình đã làm sự tình phụ trách, tiêu phượng loan cười, như vậy hiện tại, rốt cuộc còn muốn hay không làm bách lão phu nhân tạm thời rời đi một chút đâu. Nghe được tiêu phượng loan vấn đề, có tật giật mình bách ứng tổng cảm thấy, hôm nay tiêu phượng loan lời nói, làm sự, đều là nhằm vào chính mình, kiềm chế trụ thốt ra mà ra muốn cho chăm phu nhân rời đi, nói, bách ứng cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, chẳng sợ nữ nhân này thật sự nhìn thấu tổ mẫu chúng độc, dám nói phá việc này, tổ mẫu chúng độc bị chứng minh, kia cũng cùng hắn không quan hệ, nếu là hắn ở ngay lúc này có cái gì không lo phản ứng. Tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi tới, vừa động không bằng một tĩnh, ai đều không có chứng cư có thể chứng minh tổ mẫu chúng độc cùng hắn có quan hệ, không đi, bách lão phu nhân ngồi đến bình tĩnh, là ta chính mình, sinh tử, ta có cái gì không thể nghe, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ta đều tuổi này, thế nhưng còn sẽ có người theo dõi ta mạnh, bách lão phu nhân là thật sự tức giận đến không nhẹ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sinh bệnh, người già rồi ốm đau nhiều, kia thực bình thường, nhưng vừa nghe chính mình bệnh đến kỳ quặc, bách lão phu nhân đại khái đoán được đây là có người xem nàng không vừa mắt, tưởng diệt trừ nàng, cái này bách ra là nàng nghi tử bách ra là nàng một, tay nâng đỡ đi lên bách ra, ở nàng địa bàn, có người thế nhưng xem nàng không vừa mắt, dục đối nàng diệt trừ cho sảng khoái, bách lão phu nhân càng nghĩ càng giác chuyện này thật châm trọng bách hùng sở dĩ như vậy tôn kính bách lão phu nhân. Đó là bởi vì bách gia từng có một đoạn phi thường thời kỳ, chăm lão gia chết sớm, bách lão phu nhân một nữ nhân làm quả phụ mang theo bách hùng đứa con trai này, khởi động toàn bộ bách gia, cho đến bách hùng có năng lực tiếp nhận bách, ra gia, gia chủ vị trí mới thôi, có thể nói, không có năm đó bách lão phu nhân, cũng liền không có hôm nay bách hùng, càng không có hiện tại bách gia, bách gia huy hoàng là từ bách lão phu nhân đánh cơ sở. Hiện giờ lại có người ở bách gia đối bách lão phu nhân xuống tay, một bộ dung không dưới bách lão phu nhân bộ dáng bách lão phu nhân tự nhiên là vô pháp tiếp thu, tiêu cô nương, nói đi, ta mẫu thân rốt cuộc là chuyện như thế nào, sự tình nháo đến nước này, bách hùng sụ mặt, nhìn tiêu phượng loan, về ta mẫu thân bệnh tình, hy vọng ngươi có thể biết được đều bị cao ngất đều bị tấn đừng tái giống như ngày hôm qua như vậy có điều giấu diếm, bách hùng cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Tiêu Phượng Loan ngày hôm qua rõ ràng đã tới thề hắn mẫu thân xem bệnh, lại là cái gì đều không có nói, nhiều kéo một buổi tối thời gian, càng là rõ ràng Tiêu Phượng Loan, ngày hôm qua cách làm là ở thử bách ra người thái độ, bách hùng biểu tình liền càng nghiêm túc. Rõ ràng Tiêu Phượng Loan lời nói mới rồi đều không phải là là bắn tên không định, bách lão phu nhân bệnh huống kỳ thật cũng không phức tạp, liền hai chữ chúng độc. Tiêu Phượng Loan tay phải vươn hai ngón tay ở bách hùng trước mặt cua cua, bách lão phu nhân trung chính là độc, dùng lại đều là một ít ôn bổ chi dược, toàn vô nửa điểm giải độc công hiệu. Hơn nữa bách lão phu nhân tuổi tác đã cao, thân thể không giống người trẻ tuổi như vậy cường tráng, chúng độc lúc sau tự. Nhiên là một ngày so một ngày suy yếu, ngươi dựa vào cái gì nói ta mẫu thân là chúng độc? Bách hùng cũng ngồi xuống, một đôi thâm trầm con ngươi liền như vậy thẳng tắp nhất coi Tiêu Phượng Loan hai mắt. Làm tiêu Phượng Loan không có nửa điểm có thể né tránh cơ hội, nếu là người bình thường ở Bách Hùng như vậy ánh mắt dưới, tất sẽ nhân quận Bách mà trở nên không chỗ nào che giấu, tâm hoảng ý loạn, chính là đối mặt Bách Hùng nhiếp người có chứa tạo áp lực ánh mắt, tiêu. Phượng Loan đôi mắt lại như bình kính chi thủy giống nhau, gợn sóng bất kinh mà đối diện Bách Hùng bức nhân ánh mắt, chẳng sợ Bách Hùng lại không vui tiêu Phượng Loan, nói chính mình mẫu thân là chúng độc mà phi bệnh nặng. Khó được có thể nhìn đến như vậy hoàn toàn không thua với chính mình khí thế vãn bối, Bách Hùng trong lòng âm thầm phát lên một cổ đối tiêu phượng loan tán thưởng, giống như vậy vãn bối, Bách Hùng cũng không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu chưa thấy qua. Hôm chi, hôm nay ngồi ở chính mình đối diện, cùng chính mình nhìn thẳng người chẳng những là cái vãn bối, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương, ngươi cứ nói đừng ngại, Bách lão phu nhân môi tuyến một bánh đều không phải là chúng ta hoài nghi tiêu cô nương, trên thực tế ở người phía trước, chúng ta cũng từng kiểm nghiệm quá, nhưng vẫn chưa phát hiện ta có chúng độc chi tướng, có y giả tới lúc sau, làm cho nàng mặt lấy nàng huyết lúc sau, lấy ngân châm thí chi, bạc ngân bạch như tuyết, cũng không biến hóa. Hôm nay nếu là đổi lại người khác nói bách lão phu nhân chúng độc, bách lão phu nhân phản ứng đầu tiên chính là không tin, rốt cuộc nàng rốt cuộc có hay không chúng độc thí nghiệm. Từ ngay từ đầu liền đã làm, chính là lời này đổi lại là từ tiêu phượng loan trong miệng ra tới, bách lão phu nhân lại ở trước tiên liền tin phục, chỉ bằng vào tới tới lui lui đều mười mấy y giả, đều chưa từng có người một có thể. Chậm lại nàng khổ sở, nhưng vị này tiêu cô nương làm được, bách lão phu nhân tỏ vẻ liền đủ làm nàng tin tưởng vị này tiêu cô nương nói, vì tỏ vẻ công chứng, ta muốn đổ vật, có thể từ các ngươi bách ra người chuẩn bị. Cùng miễn cho nói là ta ra tay, tiêu phượng loan gật đầu, ở bách ra người đưa ra ý nghĩa phía trước, trước nói ra biện pháp giải quyết, bằng các người bách gia địa vị, trong nhà đại bổ chi vật khẳng định không ít, đi hầm một viên ngàn năm lão sơn tham, dù sao là dùng để làm thí nghiệm, cho nên tìm cái bình thường điểm, bán kém một chút là được, đem hầm tốt canh sâm bưng tới, nghe được tiêu phượng loan phân phó, bách gia nô tải trên chán không cấm xuất hiện một loạt hắc tuyến. Vừa nghe vị này tiêu y giả nói, là có thể nhìn ra được tới, vị này tiêu y giả nhất định là cái đứa con phá sản, lão Sơn Tham không hảo tìm, ngàn năm lão Sơn Tham số lượng càng là không nhiều lắm, như vậy hà khắc điều kiện còn không biết xấu hổ nói. Tùy tiện, một chút đều không tùy tiện hảo sao, nói cái gì đi hầm một cây ngàn năm lão Sơn Tham, còn đương hầm đại củ cải đâu, nói được như vậy nhẹ nhàng, phải biết rằng, này còn chỉ là làm thí nghiệm. Cũng không phải ở chị lão phu nhân bệnh, trừ bỏ bách ra, những người khác gặp được vị này tiêu y giả, đừng nói là xem bệnh, ngay cả thí nghiệm đều làm không dậy nổi, còn không mau đi, bách hùng căn bản là không thèm để ý lãng phí một cây ngàn năm lão sơn tham, trực tiếp, sai người đi chuẩn bị, thiếu ra, đi theo bách ứng bên người Lý Hưng lặng lẽ lôi kéo bách ứng góc áo, hỏi bách ứng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là kia một chén lão canh sâm. Có cần hay không hắn đi làm điểm tay chân, bách ứng âm một khuôn mặt, lạnh lùng mà liếc lý hưng liếc mắt một cái, mọi việc muốn trầm ổn, đừng bị nữ nhân kia cấp hù, hắn liền không tin, kẻ hèn một chén canh xâm thật sự liền chắc đến ra tổ mẫu chúng độc, phải biết rằng, hắn đối chính mình hạ. Độc phi thường có tin tưởng, vì bắt được này độc, hắn chính là phí không ít tâm huyết. Thiếu ra, chúng ta thật sự không cần, thừa dịp bách ứng đi nhà xí đi tiểu thời điểm, Lý Hưng vội vàng theo đi lên, không yên tâm hỏi một câu, ta không phải làm người vững vàng, đừng hoảng hốt sao, sẽ không có việc gì, mới giải quyết xong nhân sinh đại sự, bách ứng mặt tối sầm, nếu là ngươi bộ dáng này bị người khác thấy được, đều không cần cái kia họ tiêu nữ nhân làm bất luận cái gì, thi nghiệm, liền lộ tẩy. Nếu lão người ổn không được, liền cho ta có xa lắm không lăn rất xa, đừng trước mặt người khác lậu ra ngựa chân, bị Bách ưng huấn một đốn lúc sau, Lý Hưng cảm thấy ủy khuất vô cùng, đối lão phu nhân hạ độc người là hắn, lại không phải thiếu gia, thiếu gia đương nhiên không lo lắng, thiếu gia là gia chủ sùng ái nhất nghĩa tử, liền tính thiếu gia phạm vào sai, gia chủ cũng sẽ bảo thiếu gia. Hắn không giống nhau, hắn chỉ là Bách gia một cái nô tài. Thật xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ gia chủ sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên người, làm hắn thế thiếu ra bối cái này hắc hoa, tưởng tượng đã có cái này khả năng, Lý Hưng liền càng luồng cuống, sớm biết rằng, chuyện này hắn liền không trộn lẫn, thiếu ra là bách gia chủ tử, hắn bất quá là bách gia một cái có thể co có thể không nô tài, hắn làm hạ chuyện như vậy, nếu là thật bị cái kia tiêu y giả điều tra ra, kia hắn nhất định phải chết, hắn không muốn chết, nhìn ngươi. Tiền đồ bộ dáng, lý hưng càng là nhát gan sợ phiền phức, bạch ứng liền càng là đắc ý, hảo, này mấy tháng tổ mẫu uống canh sâm còn thiếu sao, không nói hai, tam căn, ít nhất một cây là khẳng định dùng quá, ngươi xem tổ mẫu chỗ đỏ có ra bất luận cái gì vấn đề sao, liền tính chuyện này thật sự bị người phát hiện, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có người bảo, nghĩ đến chính mình chỗ dựa, bạch ứng khóe miệng thượng kiều, trong mắt lộ ra bừng bừng giá tâm. Liền tính không có, cha, hắn cũng sẽ không bình phàm, bách ra ra chủ chi vị từ hắn tới ngồi, hắn nhất định sẽ mang theo bách gia chiều càng quang huy phương hướng phát triển, làm bách ra leo lên đỉnh núi, khiến cho bách ra trở thành lân đẳng quốc đệ nhất đại gia tộc, nhưng vị kia tiêu y giả lý hưng trần chờ mà để ra một câu, xuẩn, bách ứng rửa rửa tay, trong mắt hiện lên hiểu rõ, ta xem cái kia họ tiêu nữ nhân cũng chỉ có miệng kỹ năng, không điểm thật công phu. Ta đoán nàng là không, biết từ chỗ nào nghe tới tổ mẫu chúng độc tin tức, không điểm bản lĩnh, liền chạy tới bách ra hướng lão đại. muốn nàng thực sự có nắm chắc, ngày hôm qua liền có thể nói tổ mẫu chúng độc, hà tất chờ cho tới hôm nay, một buổi tối công phu, hắn thiếu chút nữa là có thể muốn cái kia họ tiêu nữ nhân mạnh, thiếu ra, ý của ngươi là, lý hưng nhíu nhíu mày mau, cái kia tiêu y giả rốt cuộc ở chơi cái gì siếc đâu. Còn có thể là cái gì siếc, bách ứng hử lệnh một tiếng, nàng đó, là gó sơn chấn hổ, muốn cho chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, nếu là ngươi thật sự dám đi động kia chén canh sâm không chứng ngươi mới tới gần kia chén canh sâm liền sẽ bị mai phục tại chỗ đó người chảo cái hiện hình, đến lúc đó, ngươi không cần phải nói một chữ, chuyện này nước bẩn liền toàn hướng ta trên người bát, đều nói lấy tặc muốn bắt dơ, bắt gian muốn bắt song. Nếu là Lý Hưng đi động kia chén canh, bị chảo cái hiện hình, này so một trăm thí nghiệm đều tới dùng tốt, thiếu ra anh Minh, Lý Hưng một hồi vị, phát hiện thật đúng là như vậy một hồi sự, làm tặc khó tránh khỏi trột dạ, vừa nghe tiêu y giả nói, nhưng còn không phải là hiểu ý hoảng má đi đối canh xâm gian lận sao, thiếu ra, ngươi lợi hại như vậy, cái kia tiêu y giả cũng dám cùng ngươi làm đối, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chiếu thiếu ra nói như vậy, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ xem cái kia tiêu y giả xấu mặt là đến nơi, bất quá là nghe tờ tin. Tức, cái kia tiêu y giả cũng dám thượng bách gia đại môn, thật là hảo phì gan, khác không có gì, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, cái này họ tiêu nữ nhân là chịu người sai xử, mới chạy tới bách gia đương kẻ lừa đảo, tựa lý hưng như vậy cao hứng, nhắc tới điểm này, bách ứng sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Chịu người sai xử, chịu ai, lý hưng gãi gãi đầu, lấy bách ra địa vị, ai dám đem bản tính đánh tới bách ra trên đầu tới, không sợ chết sao, chỉ sợ đối phương phải. Đối phó không phải bách ra, mà ta, bách ứng lạnh lùng mà bước lên một bên khóe miệng, ngươi đừng quên, ta vị kia hảo đại ca đã bị đuổi ra thần nông bách thảo học viện, giống như chó nhà có tang hắn, hiện tại trừ bỏ hồi bách ra, đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Hắn từ trước đến nay coi ta vì cái đinh trong mắt, lại biết cha coi trọng ta, nếu là hắn ở trở về phía trước không nháo ra điểm sự, phá hư ta ở cha trước mặt hình tượng, hắn trở về lúc sau, có thể có ngày, lành quá, nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn ở thần nông bách thảo học viện lăn lộn một đoạn nhật từ lúc sau, tính tình thế nhưng trở nên như thế điều trá, đại thiếu ra ngàn tính vạn tính, cũng không kịp thiếu ra ngoắc ngoắc tiểu mỗ chỉ. Đại thiếu gia sao có thể đầu đến quá thiếu gia đâu, Lý Hưng đổ một ly trà, đoan đến Bách ứng trước mặt, thiếu gia, nếu là vị kia tiêu y giả thật sự là đại thiếu gia người, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, Bách ứng đã sớm phái người, đuổi theo giết Bách vị sinh một chuyện, Lý Hưng là biết đến, thả tiêu phượng loan cùng Bách vị sinh gặp được kia hai người, chính là Lý Hưng tìm thấy, cho nên sự tình sau khi thất bại. Lý Hưng cùng bách ứng là không sai biệt lắm thời gian một khối biết đến, từ từ, thiếu gia, phía trước kia hai cái sát thủ nói, ở đại thiếu gia bên người có một cái thân thủ cực kỳ lợi hại nữ tử, nữ tử này sẽ không chính là tiêu y giả đi, Lý Hưng đôi mắt chừng, muốn thật là như thế, kia sự, tình liền phức tạp, một cái có thể đánh bại hai thanh giai trung kỳ tu linh giả nữ tử. Này linh lực tu vi, thiếu gia cái kia họ tiêu nữ tử không phải y giả sao, như thế nào lại thành tu linh cao thủ, tưởng tượng đến tiêu phượng loan tu linh thực lực, lý hưng đột nhiên có một loại da đầu tê dại cảm giác, tiêu y giả trên mặt mang mặt nạ, nhìn như thế nào cũng không giống hai mươi xuất đầu, như thế tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, linh lực lại là như vậy cao, đại thiếu gia là từ đâu nhi nhặt được lợi hại như vậy một nữ nhân, không cần dọa chính mình. Bách ứng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng tưởng tượng đến tiêu phượng loan linh lực, cũng là nhịn không được thay đổi mặt, bất quá cái này họ tiêu rốt cuộc là cái gì lai lịch, chúng ta thật là nên hảo hảo điều tra một phen, muốn thật như vậy lợi hại, mới ngăn âm, bách ứng chói chặt lông mày trực tiếp làm lý hưng khẩn trương, mà đi theo tạm dừng hô hấp, giống loại người này, mượn sức vì. Thượng, ngươi đem những cái đó độc đều thu hồi đến đây đi, tạm thời không đối nàng xuống tay. Nghĩ vậy chuyện này, bách ứng đối mặt tiêu phượng loan xuất hiện, lại lần nữa cảm giác được đau đầu lên, vốn tưởng rằng thực hảo giải quyết sự tình, ở suy đoán tiêu phượng loan có phải hay không bách vị sinh, tìm tới người lúc sau liền trở nên phức tạp lên, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo, nếu có thể đem họ tiêu kèo đến phía chính mình tới, bách vị sinh chẳng, khác nào là thiếu một cái giúp đỡ, nhiều một cái địch nhân. Tình huống của hắn vừa vặn cùng Bách Vị sinh hoàn toàn tương phản. Cái này họ Tiêu nữ nhân cần thiết đến kéo qua tới. Nói nói chậm, Lý Hưng sắc mặt một trận trắng bệnh, lắp bắp mà nói một câu làm Bách Ứng khí đến hộc máu nói. Có ý tứ gì? Bách Ứng con ngươi nhất định bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hưng. Tạ ngày hôm qua thiếu gia không phải phân phó ta, nếu là Tiêu Y giả tối hôm qua không chết, hôm nay liền phải xem chuẩn thời cơ muốn Tiêu Y giả mệnh sao. Thiếu gia còn nói, dù sao nơi này là bách gia, liền tính tiêu y giả chết ở bách gia, cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không có người thế tiêu y giả lấy lại công đạo, ngươi đem độc hạ chỗ nào rồi, bách ứng hít sâu một hơi, hy vọng sự tình còn có vãn hồi đường sống, họ tiêu nữ nhân thật sự là bách vị sinh duy nhất giúp đỡ, mặc kệ cái họ tiêu nữ nhân có thể hay không giúp đỡ chính mình, hắn cũng muốn đem nữ nhân này kéo đến phía, chính mình tới. Cho nên, cái này nữ tuyệt đối không thể chết được, liền, liền, liền, liền hạ ở tiêu y giả điểm danh muôn những cái đó điểm tâm thượng, vừa rồi ở chúng ta nói chuyện thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy đến mấy cái nhà hoàn dọn mười tới bàn điểm tâm đi lão phu nhân sân, Lý Hưng mới nói xong liền quỳ gối bách ứng trước mặt, nô tài không phải cố ý, ngươi, bách ứng khí tuyệt, lần đầu cảm thấy Lý Hưng cái này cầu nô tài dại ruột lợi hại, dùng đến không thuận tay. Nhưng hiện tại không phải trừng phạt cái này cẩu nô tài thời điểm, ngăn lại những cái đó điểm tâm mới là quan trọng nhất. bạch ứng nem xuống quỳ trên mặt đất Lý Hưng, trực tiếp hướng bách lão phu nhân Sân Bôn, ngực không ngừng loạn nhảy trái tim nói cho bạch ứng, Lý Hưng lần này cách làm chẳng những không thể giúp hắn giải quyết vấn đề, chỉ sợ sẽ cho hắn gia tăng càng nhiều phiền toái. Lúc này, họ tiêu nữ nhân chết vẫn là bất tử, hắn đều sẽ bởi vì những cái đó độc điểm tâm mà. Dước lấy một thân tao, cha, mới bước vào bách lão phu nhân phòng bước đầu tiên khởi, bách ứng liền lớn tiếng kêu bách hùng, hy vọng khiến cho mọi người lực chú ý, hảo ngăn cản tiêu phượng loan duỗi hướng điểm tâm tay, ta, tận mắt nhìn thấy đến tiêu phượng loan trong tay chẳng những bắt lấy một khối điểm tâm, nhất làm hắn sợ hãi chính là, tiêu phượng loan trên tay điểm tâm rõ ràng thiếu một nửa bãi ở bách ứng trước mặt thật giống, như là như vậy một đạo đề mục, ăn quả. Táo thời điểm, ăn đến mấy cái trùng là nhất khủng bố, đáp án là nửa điều tiêu y giả ăn uống thật tốt, xem tiêu y giả ăn đến như vậy hương, ta cảm giác chính mình đều đói bụng, chút nào không hiểu được bách ứng hãi hùng khiếp vía, rõ ràng đang đợi sinh tử phán đoán bách lão phu nhân đại ở tiêu phượng loan bên người, tâm tình rất là thả lỏng, nhìn tiêu phượng loan rất là thơm ngọt một khối tiếp một khối ăn điểm tâm, bách lão phu nhân đột nhiên phát hiện chính mình hào đói. Hơn nữa càng là lần đầu cảm thấy, kỳ thật nha mình điểm tâm làm được thật xinh đẹp, vừa thấy chính là phi thường ăn ngon bộ dáng mới nói, bách lão phu nhân quả nhiên liền khống chế không được chính mình tay, trực tiếp dỗi hướng về phía những cái đó bị tiêu phượng loan chiếu cố điểm tâm. Ai tiêu phượng loan cười cười, tay một đâu, trực tiếp đem kia mấy mâm điểm tâm loát tới rồi chính mình trước mặt, lão phu nhân, đây chính là có người cố ý vì ta chuẩn bị điểm tâm, nghĩ đến trên đời này. Trừ bỏ ta ở ngoài, chính là không ai có thể tiêu thụ đến khởi, lão phu nhân nhưng đừng thấu cái này náo nhiệt, làm ta bạch đạp hư nhân ra đối ta một mảnh, tâm ý a ăn đến chính hương tiêu phượng loan không thể không tán một câu, cho dù là bị bỏ thêm liêu điểm tâm, hương vị cũng là bổng bổng đát, nhìn đến tiêu phượng loan rõ ràng là ăn bách ra, uống bách ra, chính mình mẫu thân bất quá là muốn ăn khối điểm tâm, tiêu phượng loan thế nhưng như thế hộ thực. Bách Hùng chỉ có thể ha hả a, đừng nói là Bách lão phu nhân bị bệnh, Bách lão phu nhân không bệnh phía trước, ăn uống cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, khó được lão mẫu thân có ăn cơm dục vọng. Bách Hùng cao hứng còn không kịp, Tiêu Phượng Loan hộ thực hành vi, thật sự có điểm đâm đến Bách Hùng đối mắt, người tới, đa đoan chút điểm tâm tới. Bách Hùng hít sâu một hơi, lão mẫu thân, bệnh còn phải dựa nữ nhân này trị, không cần vì một mâm điểm tâm mà đắc tội, đối phương. Ăn, bách ra muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, không cần, bách lão phu nhân phía trước còn cười ha hả mặt một ngưng, sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi lên, nhìn đến bách lão phu nhân cái này biểu tình, bách hùng lông mày đều dựng thẳng lên tới, vừa rồi mẫu thân nhiều thích cái này tiêu y giả, tiêu y giả vì một mâm điểm tâm liền bị thương mẫu thân tâm, chỉ sợ hiện tại bách ra đều không một người hoan nghênh vị này tiêu y giả, bách hùng, người tới là khách, huống. Chí tiêu y giả vẫn là chúng ta bách gia mời đến, đây là chúng ta bách gia đạo đái khách sao? Ai ngờ bách lão phu nhân một mở miệng, trực tiếp phá oanh bách hùng cái này thân nhi tử. Tiêu y giả, ngươi đừng để ý, là chúng ta bách gia thất lễ, không sao, ta không ngại. Tiêu Phượng Loan xua xua tay, bách gia đổ vật là khá tốt ăn, bất quá lần sau nàng này trương mặt nạ đến cải tiến một chút, không nên lậu đôi mắt trở lên, hẳn là lỡ miệng ba. Nếu không ăn cái gì thật là quá Không có phương tiện Đi theo bách ứng cùng nhau trở về Cốt lão nhìn đến tiêu phượng loan Ăn đến hoan một màn Trực tiếp hết chỗ nói rồi Biết bị người hạ độc còn ăn đến như vậy hương ngươi thật đúng là độc không sợ a, Cốt lão đi theo bách ứng bên người Còn tưởng rằng có thể nghe được Cái gì bí mật Ai biết bách ứng cùng lý hưng nói nửa ngày Tất cả đều là vô nghĩa Tiêu phượng loan ôm điểm tâm trắng Cốt lão giống nhau Thiên hạ tỷ ta độc nhất, có cái gì độc còn có, thể làm ta sợ hãi, trăm công tử bộ dáng này, tựa hồ đối này phân điểm tâm rất có hưng thú, ôm điểm tâm, tiêu phượng loan nhìn đến vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân trôi đứng ở cửa lại là, nửa cái âm đều phát không ra bách ứng, bách lão phu nhân tuổi không nhẹ, cho nên nhiều thực vỗi, nhưng nếu là trăm công tử cũng có hưng thú nói, ta nhưng thật ra có thể phân mấy khối cho ngươi, nói, tiêu phượng loan phủng điểm tâm mâm. Đi tới bách ứng trước mặt, đem mỗi loại điểm tâm đều lấy, ra một khối tới, giao cho bách ứng trong tay, nhìn đến tiêu phượng loan cấp chính mình điểm tâm, bách ứng tiếp cũng không phải, không tiếc còn có phải hay không, cuối cùng hắn chỉ có thể cứng còng xuống tay, nhìn tiêu phượng loan từng khối đem những cái đó có độc điểm tâm, đặt ở chính mình trong tay, thiếu ra, ngươi từ từ ta, mới đuổi theo Lý Hưng vừa lúc thấy như vậy một màn, trong lòng có chút sốt ruột. Lý Hưng trong mắt vừa chuyển, cúi đầu, hướng trong chạy bước chân, càng nóng nảy, một cái, không cẩn thận, buồn đầu đi đường Lý Hưng trực tiếp đụng phải bạch ứng một chút, cảm giác được Lý Hưng lần này va chạm, bạch ứng ánh mắt sáng lên, nhẹ buông tay, làm càn, ở khách quý trước mặt, làm việc há nhưng như thế lỗ mãng, mất công ngươi vừa rồi đâm người là ta, nếu là đụng vào tiêu y giả, xem ngươi như thế nào giao đãi, tiêu y giả, trong nhà nô tài không hiểu quy củ. Mong rằng ngươi chớ nên trách tội, chỉ là đáng tiếc tiêu y giả vừa rồi cho ta, điểm tâm, nói xong, bách ứng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ly hưng cái này nô tài không hổ là ở hắn bên người theo không ít năm, chứ bỏ cấp cái này họ tiêu hạ độc quá mức vội vàng chút, vừa rồi kia va chạm đâm cho cực hảo, không đáng tiếc không đáng tiếc, tiêu phượng loan xua xua tay, tuy rằng ta có hộ thực tật xấu, nhưng mấy thứ này rốt cuộc là xuất từ với các ngươi bách ra. Còn không phải là mấy khối điểm tâm sao, rớt ta lại cho ngươi A, nói, không khỏi bách ứng, cự tuyệt, tiêu phượng loan lại phi thường hào phóng mà cầm mấy khối nạp liệu, điểm tâm cấp bách ứng, thảo đồ vật, đương nhiên đến đại gia cùng nhau chia sẻ, trăm công tử ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, nếu là không đủ, ta có thể lại cho ngươi hai khối, không, không cần, tiêu y giả như thế thích, người tới là khách. Ta cái này đương chủ nhân tự nhiên là nên làm tiêu y giả xem, như ở nhà mới là, như thế nào hảo từ tiêu y giả miệng hạ đoạt thực, nói ra đi thật sự là làm. Người chê cười, tiêu y giả, chính ngươi ăn đi, trong tay kia từng khối bán tương làm cho người ta thích, tinh xảo thơm ngọt điểm tâm đối với Bách ưng tới nói, quả thực chính là bom hẹn giờ, Bách ưng hận không thể đem chúng nó chạy nhanh quăng ra ngoài, ai nhìn đến Bách ưng thế nhưng tưởng đem điểm tâm còn trở về. Tiêu phượng loan thân mình vừa chuyển, trực tiếp đem mâm chuyển tới chính mình phía sau, mấy cái xoay người liền về tới bách lão phu nhân bên người ngồi, bách lão phu nhân, các ngươi bách ra người, thật là quá khách khí, bách lão phu nhân rũ rũ mắt tử, ánh mắt vừa chuyển, yên lặng dừng ở bách ứng trên người, bách ứng, nếu đây là tiêu y giả có ý tốt, người liền ăn đi, đây là bách ra vì tiêu y giả chuẩn bị điểm tâm, không phải bên ngoài mua. Tiêu y giả đều ăn đến hoan, ngươi sẽ không không dám ăn đi. Bách lão phu nhân vốn chính là cái thông minh nữ nhân, tiêu phượng loan phi không cho chính mình ăn, lại chủ động phân. Thực cập bách ứng động tác, đã sớm khiến cho bách lão phu nhân chú ý cùng hoài nghi. Kế tiếp, liền xem bách ứng phản ứng, nhận thấy được bách lão phu nhân chính nhìn chầm chầm chính mình xem, bách ứng như lưng như kim chích, mồ hôi lạnh ứa ra, bách ứng liếc lý hưng liếc mắt một cái. Lý Hưng xác định đã đem này đó độc hạ ở điểm tâm phía trên, hắn tới thời điểm, rõ ràng nhìn đến họ tiêu nữ nhân hướng trong miệng tắc ít nhất 5 khối điểm tâm, họ tiêu không còn sống được hảo, hảo, không phải là Lý Hưng nghĩ sai rồi, đem độc hạ đến mặt khác điểm tâm lên rồi đi, đối mặt bách ứng nghi vấn, Lý Hưng gấp đến độ đại mạo mồ hôi nóng, hận không thể có thể đem chính mình ra đầu đều cấp chảo phá, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình thật là cấp này mấy mâm điểm tâm hạ quá độc. Chính là tiêu y giả ăn vì cái gì sẽ không có sự tình, chẳng lẽ tựa như thiếu gia đoán như vậy, hắn hạ sai điểm tâm, muốn thật là như vậy, thiếu gia đảo thật không cần lo lắng cái gì, có thể, ăn xong này đó điểm tâm, nhưng vạn nhất, hắn chẳng những hạ, hơn nữa cũng không có hạ độc, thiếu gia ăn này đó điểm tâm, liền cung cấp vì thế tự xác, hắn rốt cuộc hạ không hạ sai à, làm sao vậy, vì cái gì không ăn, bạch ứng chậm chạp không có nói chuyện. Bách lão phu nhân sắc mặt liền càng thêm kho coi, ta chính là muốn ăn không ăn, tiêu y giả chịu cho ngươi, đó là để mắt ngươi, như thế nào, tiêu y giả mặt mũi không đủ đại, có phải hay không ta cái này tổ mẫu cho ngươi. Điểm tâm, ngươi mới bằng lòng ăn đâu, bách lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng, phi thường dứt khoát mà vươn tay từ mâm bắt một khối điểm tâm, rục đưa cho bách ứng, bang một tiếng, ở bách lão phu nhân đem điểm tâm đưa cho bách ứng phía trước. Bách Hùng bàn tay trực tiếp phách về phía tiêu phượng loan trong tay kia bàn điểm tâm, sớm có chuẩn bị tiêu phượng loan đem điểm tâm bàn hướng không trung ném đi, tay trái đem Bách Hùng kia một trường cấp chắn trở về, Bách ra gia, gia chủ, vì cái gì muốn tạp ta điểm tâm, đây là các ngươi Bách ra đạo đãi khách, nhìn đến Bách Hùng thế nhưng muốn cùng chính mình mạnh bạo, tiêu phượng loan trên mặt phong khinh Vân Đạm, chính là trong mắt lại là không có nửa điểm vui đùa chi ý còn không phải là một mâm điểm tâm tạp liền tạp điểm tâm tạp được nhân tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tạp đến toái bách lão phu nhân sắc mặt đen hắc muốn nói bách lão phu nhân phía trước còn ở suy đoán rốt cuộc là ai đối chính mình hạ độc lúc này bách lão phu nhân đã hoàn toàn không có hoài nghi bách ứng sở dĩ không dám ăn tiêu y giả cấp điểm tâm hiển nhiên là này đó điểm tâm bị người động tay động chân khó trách tiêu y giả hình dung này đó điểm tâm thời điểm Nói từ có vẻ như vậy quái dị, mới đầu nàng còn chỉ đương tiêu y giả là thiệt tình thịnh bách ra đối nàng coi trọng, kỳ thật, tiêu y giả rõ ràng là đã sớm xem thấu bách ứng thủ đoạn, tiêu y giả chính là biết này đó điểm tâm là, bị người động tay động chân, hạ độc, đã minh bạch điểm này, tiêu phượng loan hộ không hộ kia bàn điểm tâm đối với bách lão phu nhân, tới nói đã không có ý nghĩa, chỉ là bách hùng cách làm lại là thật thật tại tại bị thương bách lão phu nhân cái này đương nương tâm. Các ngươi muốn điểm tâm, cầm đi đi. Bách lão phu nhân tay rỗi ra, trực tiếp nâng bị tiêu phượng loan vứt khởi điểm tâm, sau đó một phen nhét vào Bách Hùng trong lòng ngực, mẫu thân Bách Hùng thân mình một. Đốn, đối với phía trước chính mình còn muốn cước này bàn điểm tâm, trong khoảng thời gian ngắn Bách Hùng không biết chính mình là đưa trở về tương đối hảo, vẫn là trực tiếp đem này bàn gây họa điểm tâm tạp càng dứt khoát một ít. Bách lão phu nhân Ngươi cầm một ta bàn điểm tâm, nhưng đến nhiều trả ta mấy mâm a, chút nào không đi xem bách hùng trên mặt điểm tâm, tiêu phượng loan càng để ý chính là chính mình thức ăn vấn đề, tiêu y giả yên tâm, chỉ cần có ta một hơi, nhưng, phàm lá ngươi muốn ăn, ta đều sẽ phái người tìm tới đứa ngươi, liền tính thật sự ra muốn bất hạnh, ta đã chết, ta cũng là bảo tiêu y giả ngươi đời này áo cơm vô ưu. bách lão phu nhân bình phục một chút tâm tình. Nàng vài thứ kia cùng với tiện nghi bạch nhãn lang, nàng thà rằng đưa cho một ngoại nhân, mẫu thân, ngươi trước đừng kích động, bất quá chính là một mâm điểm tâm thôi, bách hùng não nhân vô cùng đau đớn, sau đó đem kia bàn điểm tâm một lần nữa bãi ở trên bàn, tiêu. Ý giả thích, chính là ta bách ra vinh hạnh, tự nhiên là không có khả năng sẽ có người cùng nàng đoạt, cũng là hắn vừa rồi quá mức sốt ruột, mới có thể nhất thời thất sách làm ra đoạt đồ vật. Chọc đến hắn nương như vậy sinh khí, chỉ là hiện tại hắn đem điểm tâm còn trở về, đã còn phải chậm, này bàn điểm tâm rốt cuộc là tình huống như thế nào, Bách Hùng trong lòng cũng minh bạch, mẫu thân, ngươi cũng mệt mỏi, nếu không trước nghỉ ngơi trong chốc lát, có chuyện gì, chờ ngươi, dưỡng đủ tinh thần lại nói, nghi đến lão mẫu thân bệnh khả năng cùng Bách ứng đứa con trai này có quan hệ, Bách Hùng cũng là đau đầu vô cùng, tại sao lại như vậy? Phía trước hắn còn nhiều ít có chút hoài nghi tiêu y giả nói mẫu thân là, chúng độc nãi phi bệnh nặng, nhưng hắn vạn lần không ngờ, mẫu thân cái này tình huống thế nhưng cùng bách ứng có quan hệ, muốn thật là bách ứng đối mẫu thân làm cái gì, kia hắn nên làm cái gì bây giờ, ta mệt, ta yêu cầu nghỉ ngơi, bách lão, phu nhân thất vọng mà nhìn bách hùng, nếu ngươi muốn cho ta nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi đi, rốt cuộc ngươi mới là bách gia gia chủ. Ta bất quá là một cái đã vô dụng lão thái bà thôi, trừ bỏ tiêu y giả, những người khác, đều cho ta đi, ta nhìn đến các ngươi liền phiền lòng, cái gì làm nàng nghỉ ngơi, đơn giản là muốn tìm một cơ hội, hỏi cái rõ ràng, nghĩ đến bách ứng có tật giật mình bộ dáng, bách lão phu nhân tỏ vẻ trái tim băng giá, cái này tôn tử kêu nàng trái tim băng giá, mà bách hùng đứa con trai này cách làm, càng kêu nàng trái tim băng giá. Những người này thật là mỗi người đều ước gì nàng sớm một chút chết, mẫu thân, vậy không quấy giày ngươi, bách hùng bị bách lão phu nhân nói được không chỗ dung thân, một trương mặt già càng là cay chát không thôi, hắn đều sống đến tuổi này, mẫu thân vẫn là lần đầu đối hắn lộ ra như vậy biểu tình, bách hùng dồn khí trầm, trực tiếp liếc bách ứng liếc mắt một cái, làm bách ứng cùng chính mình đi, đúng, rồi bách gia gia chủ, ngày bàn điểm tâm ngươi muốn hay không mang đi tốt xấu tới cái hủy thi diệt tích, còn nó ở, các ngươi lúc sau nói, không hảo viên nột, nhìn đến Bách Hùng muốn mang theo Bách ứng rời đi, tiêu phượng loan nhìn thoáng qua đặt lên bàn điểm tâm, rõ ràng phía trước còn đoạt đến như vậy hoan, quay người lại liền từ bỏ, Bách Hùng làm mấy cái hít sâu, sau đó ở tiêu phượng loan đạm cười ánh mắt bên trong, không thể không vươn tay, đem kia bàn điểm tâm mang đi, Bách Hùng rõ ràng, tựa như tiêu phượng loan nói được như vậy, Nếu là lưu chữ kia bản có vấn đề điểm tâm ở, chẳng sợ hắn tưởng bảo Bách ứng đứa con trai này, cũng là giữ không nổi, nhưng là hắn một khi lấy đi này bản điểm tâm, tương đương là gián tiếp thừa nhận, nếu là hắn mẫu thân thật sự trúng độc, việc này chẳng những là Bách ứng làm, Bách ứng thậm chí còn muốn giết Tiêu Phượng Loan lấy diệt khẩu, càng ngăn cản Tiêu Phượng Loan cứu chính mình lão trăm mẫu, trong khoảng thời gian ngắn, Bách Hùng thật sự là giận cực Bách ứng làm chuyện này. Cuối cùng, tiêu phượng loan muốn kia chén canh sâm còn không có lên sân khấu, sở hữu diễn cũng đã hạ màn, tiêu phượng loan tỏ vẻ, vì không bạch hạt kia căn lão tham, nàng trực tiếp làm người bổ hầm một con gà, sau đó toàn bộ vào nàng bùng, ra muốn bất hạnh, ra muốn bất hạnh a, nhìn đến bách hùng đem điểm tâm lấy đi, bách lão phu nhân trong lòng hận đến không được, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, năm đó ta nên. Ngăn đón hắn, không nên làm cái này tôn tử vào cửa, là ta thực xin lỗi con dâu, là ta thực xin lỗi vị sinh cái này tôn tử, nếu là năm đó nàng không có mềm lòng, đối bách ứng sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay nàng như thế nào sẽ trúng độc, thiên lý rõ ràng, báo ưng khó chịu, lần này trúng độc rõ ràng chính là ông trời đối nàng trừng phạt, tiêu y giả, tuy rằng ta tin tưởng người y thuật. Chính là ngươi biết rõ những cái đó điểm tâm có vấn đề, vì cái gì còn muốn, ăn, ngươi thật sự không có việc gì sao, thẳng đến những người khác đều đi hết, bách lão phu nhân mơi chấn cửa ải tâm ánh mắt chuyển đặt ở tiêu phượng loan trên người, lần này sự tình, tiêu y giả ngươi hoàn toàn là bị tai bay vạ gió, là ta bách ra thiếu ngươi, ngươi yên tâm, ta tất sẽ bảo ngươi bình an rời đi, hơn nữa có hậu thù. Đến nỗi ta trên người độc, ngươi nếu có thể giải liền giải, giải không được, liền tùy duyên, này hết thảy đều là mệnh, là ta tạo nghiệp a. bách, lão phu nhân, nghe ngươi lời nói mới rồi, việc này tựa hồ còn có cái gì ẩn tình a. tiêu phượng loan đổ hai ly trà, một ly đẩy đến bách lão phu nhân trước mặt, một ly chính mình bưng lên tới uống, sớm tại nghe bách vị sinh nói bách ra tình huống là lúc, nàng liền cảm thấy quái dị. Không phải trên đời không có đối con nuôi hảo quá thân tử kỳ ba, nhưng kỳ ba chính là kỳ ba, chẳng sợ bách hùng là loại này kỳ ba, lấy bách gia tình huống là tuyệt đối không cho phép bách hùng loại. Này kỳ ba làm gia chủ, sau đó bại bách gia gia nghiệp, đem bách gia truyền cho một ngoại nhân, đừng nói là bách hùng thái độ quái chút, ngay cả bách gia tổng nhân thái độ cũng lộ ra một mạc cổ quái, không cần tiêu phượng loan mở miệng, cốt lão liền đưa ra một cái phi thường cầu huyết suy đoán. Đó chính là cái kia bách ứng căn bản là không phải bách hùng con nuôi, Mà là thân tử, Chỉ có cái này lý do, Bách hùng cùng bách gia tộc nhân thái độ mới giải thích đến thông, Phía trước, Tiêu phượng loan chỉ là hoài nghi, Nhưng đang nghe bách lão phu nhân nói lúc sau, Tiêu phượng loan lông mày ninh ninh, Đừng nói cho nàng, Toàn bộ bách gia đều biết bách ứng cùng bách hùng quan hệ, Duy độc bách vị sinh cùng với mẫu bị mông ở cổ, Lại nói tiếp Việc xấu trong nhà một cọc, Bách lão phu nhân cười khổ một chút, nghĩ đến tiêu y giả nên là nghe qua, bách ứng là ta ngô nhi con nuôi, kỳ thật bằng không, bách ứng kỳ thật là ngô nhi thân tử, nghĩ vậy chuyện này, bách. Lão phu nhân thật mạnh thở dài, trong thanh âm tràn ngập chua xót chi ý, con lớn không nghe lời mẹ, năm đó sự tình ta tuy rằng mọi cách ngăn cản, còn là có bách ứng, hắn khi ta là lão hồ đồ, thật cho rằng ta cái gì cũng không biết. Đem bách ứng trở thành con nuôi lãnh vào bách ra, ta nghĩ, bách ứng rốt cuộc cũng là bách gia huyết mạch, mang về bách gia cũng là hẳn là, không nghĩ tới thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi nếu không phải nàng nhất thời mềm lòng, làm bách. Hùng làm xăng làm bậy, bách ứng sẽ không bị mang về bách ra, mà vị sinh sẽ không ăn như vậy nhiều khổ, chịu như vậy nhiều khi dễ, bách ra rõ ràng là vị sinh ra, vị sinh lại là có ra về không được. Lại nghi đến vẫn luôn không biết chân tướng, còn mọi cách đái bách ứng tốt con dâu, bách lão phu nhân trong lòng càng thêm trầm trọng lên, bí mật này nguyên bản đã kêu nàng thấy thẹn, đối với con dâu cùng bách vị sinh hai người, ra bách ứng đối chính mình hạ độc sự, bách lão phu nhân liền càng thêm hối hận năm đó sự tình, tiểu nha đầu, bị hại, bị lừa người lại không phải ngươi, cái này lão thái bà là thật sự bệnh hổ đồ, thế nhưng cùng ngươi nói xin lỗi. Cốt lão run lên khung xương, cái này bách lão phu nhân đã bệnh đến thần trí không rõ, khó trách sẽ bị chính mình thân sinh thẳng nhãi con khi dễ thành như vậy. Nhìn đến bách lão phu nhân trong mắt mãn hàm xin lỗi, phiếm lệ quang bộ dáng, tiêu phượng loan trầm mặc, thực xin lỗi này ba chữ, bách lão phu nhân, ngươi sợ không phải đối ta nói đi, chẳng lẽ bách lão phu nhân đã đoán được nàng sở dĩ mà tới bách ra, cùng bách vị sinh có quan hệ muốn thật là như thế, bách lão phu nhân chẳng những một chút đều bất lão hồ đồ, ngược lại thập phần khôn khéo. duy nhất bất đồng chính là có một số việc bất quá là bách lão phu nhân không muốn biết, cho nên giả bộ hồ đồ liền giống như là bách ứng cung bách vị sinh sự tình. bách lão phu nhân miễn cưỡng đối tiêu phượng loan cười, cười không có trực tiếp trả lời, lại cũng coi như là cam chịu tiêu phượng loan nói, có một số việc là giấu không được, ta cũng không nghĩ giấu giếm hiện tại bách gia đã là một cái bùn không trở lại cung hảo phía trước kia bàn điểm tâm tính không đề cập tới cung thế nói xong bách lão phu nhân đột nhiên đứng dậy trở lại trong phòng cầm một cái hộp ra tới này khối ngọc là ta tuổi trẻ thời điểm đến ngọc sắc không tồi nếu là tiêu y giả không ngại nói liền thỉnh nhận lấy nó đi không cần tiêu phượng loan cự tuyệt nàng tới bách gia đã thu bách vị sinh chỗ tốt cho nên bách lão phu nhân cấp đồ vật Nàng là sẽ không muốn, tiêu y giả tới thay ta chữa bệnh, nói câu không dễ nghe, ít nhất có thể làm ta chết cái minh bạch, này cho là ta cá nhân đối với ngươi tạ ơn cùng với vừa rồi những cái đó, điểm tâm bồi tội, thả trưởng giả ban không thể từ, cầm đi, bách lão phu nhân cường ngạnh mà đem kia khối ngọc bội điều trị hệ ở tiêu phượng, loan bên hông, không cho tiêu phượng loan cự tuyệt, bất quá chính là một khối điều trị, thu liền thu. Cốt lão không sao cả mà nói một câu, tiểu nha đầu, hiện tại chúng ta đã biết bách ứng thật là bách hùng thân sinh nhi tử, cái này chân tướng, ngươi chuẩn bị như thế nào nói cho bách vị sinh, vẫn là vẫn luôn gạt bách vị sinh, sự tình còn không có định luận đâu, gấp cái gì, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, cảm thấy cốt lão thuần túy là ở vui sướng khi người gặp họa, còn ở so đo lúc trước bách vị sinh đối chính mình khảo thần nông bách thảo, học viện khó xử. Mỗi khi như thế, tiêu phượng loan không biết nên, bởi vì cốt lão đối chính mình đau lòng cảm thấy ấm áp hảo, vẫn là bị cốt lão âu chỉ khi cười, bách vị sinh nhiều hơn khó xử, sớm tại nàng dự kiến bên trong, thả chỉ bằng bách vị sinh về điểm này bản lĩnh, liền cái bách ứng đều không đối phó được, còn muốn hại nàng, đạo hạnh quá thiển. ngáp, ở ao nhỏ trấn thuê cái tiểu, viện ở lại bách vị sinh đột nhiên đánh một cái hắt xì, muốn thời tiết thay đổi. Bách vị sinh ngẩn đầu nhìn nhìn cao chiếu mặt trời rực rỡ, rất là nghi hoặc chính mình không hiểu cảm giác được kia cổ lạnh lẽo là, từ đâu mà đến, ngươi nói cái gì? Màn ảnh quay lại tới, nghe được tiêu phượng loan lầm bẩm tự nói, bách lão phu nhân hỏi nhiều một câu, cái gì kêu sự tình còn không có định luận. Bách lão phu nhân, thứ ta nói một câu không quá khách khi nói, các ngươi như thế, nào liền xác định bách ứng nhất định là bách gia gia chủ nhi tử. Tiêu phượng loan ninh lông mày xem bách lão phu nhân, ở tới bách gia phía trước, nghe xong bách vị sinh nói lúc sau, cốt lão thật là suy đoán bách ứng, có thể hay không chính là bách hùng thân sinh nhi tử, chính là ở vào bách gia lúc sau, nàng cái này hoài nghi liền đánh mất không ít, nếu bách ứng là bách hùng nhi tử, kia hai cha con tất là sẽ có chút tương tự chỗ, đây là di truyền học không thể nghịch một chút, chẳng sợ bộ dạng vô tướng tựa. Nhưng khí chất thần vận chờ cũng có thể nhìn đến lẫn nhau bóng dáng, nhưng điểm này, Tiêu Phượng Loan cũng không có ở Bách Hùng cùng Bách ứng trên người nhìn đến, Bách ứng đương nhiên là Bách Hùng nhi tử, ta Bách Lão Phu Nhân mới tưởng nói Tiêu Phượng Loan, sao có thể có như vậy hoang đường ý tưởng, nhưng mới mở miệng, Bách Lão Phu Nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người, năm đó bởi vì nàng không đồng ý, cho nên nữ nhân kia căn bản là không có thể, tiền Bách Gia Môn. Chỉ có thể bị bách hùng dưỡng ở bên ngoài, ngại với nàng cùng hồng ra, bách hùng ngày thường cùng con dâu hồng vui vẻ ở bên nhau thời gian càng nhiều một ít, chỉ là ngẫu nhiên rút ra không đi nhìn xem nữ nhân kia, không bao lâu, nữ nhân kia liền mang thai, hơn nữa sinh hạ bách ứng, chỉ tiếc, nữ nhân kia cũng là cái mệnh khổ người, mới sinh hạ bách ứng liền đã chết, liền bởi vì nữ nhân kia đã chết, chỉ còn lại có một cái bách ứng, cho nên nhi tử nói muốn. Nhận nuôi, một cái nghĩa tử, nàng mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, phía trước bách lão phu nhân chưa từng có nghi tới bách ứng thân thế sẽ có vấn đề, tự nhiên liền sẽ không hướng ngoài chỗ tưởng, chính là tiêu phượng loa nhắc tới lúc sau, bách lão phu nhân đối bách ứng thân thế liền bắt đầu sinh ra hoài nghi, bách hùng vì nữ nhân kia thiếu chút nữa cùng chính mình trở mặt, bởi vậy thấy được, nữ nhân kia thật sự lợi hại, nàng còn từng phái người đuổi đi quá nữ. Nhân kia, nữ nhân kia lại là không rời không bỏ mà vẫn luôn đi theo bách hùng bên người, thẳng đến sinh hạ bách ứng mới thôi, nghĩ đến nữ nhân kia thủ đoạn cùng mưu kế, bách lão phu nhân trở nên trầm mặc lên, thật lâu sau, bách lão phu nhân mới nói, hẳn là không thể nào, nữ nhân kia tựa hồ thực thích bách hùng, bách ứng không đạo ly sẽ là nàng cùng người khác sinh, nữ nhân kia hẳn là sẽ không cấp bách hùng đội non xanh, ở nàng xem ra, nữ nhân kia không có làm như vậy tất. Yếu, thuần túy chỉ là làm một cái người đứng xem cái nhìn, tử thiếu phụ, nhưng ta lại không từ bách ứng, cùng bách gia gia chủ tử chi gian nhìn đến nửa điểm tương tự chỗ, nói câu không dễ nghe, chứ bỏ các ngươi bách gia người tự cho là biết nội tình ở ngoài, ta tưởng người ở bên ngoài trước mặt, hẳn là không có người hoài nghi quá, bách ứng kỳ thật là bách gia gia chủ nhi tử, tiêu phượng loan đem ly chung trà uống cạn, liền bởi vì bách ứng cùng bách hùng chi gian không có nửa. Điểm tương tự chỗ, người bình thường căn bản là sẽ không hoài nghi bách ứng cùng bách hùng chi gian quan hệ, nàng cùng cốt lão nếu không phải bởi vì bách vị sinh miêu tả, cũng sẽ không sinh ra bách ứng có lẽ chính là bách hùng nhi tử ý tưởng, người khác đều không cảm thấy bách ứng là bách hùng nhi tử, lấy bách vị sinh cái loại này chỉ độn người, khẳng định sẽ không hướng bách ứng chính là chính mình thân đệ đệ phương hướng đi đoán bách hùng, đối bách ứng thiên vị, không có khả năng. Bách lão phu nhân tay một run run, hoàn toàn vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, bách lão phu nhân biết, nếu liền nàng đều không tiếp thu được cái này khả năng nói, như vậy con trai của nàng càng không có thể, mỗi năm nữ nhân kia ngày dỗ thời điểm, bách hùng liền sẽ đem chính mình một người nhốt lại, say mềm một hồi, suy suốt mấy ngày mới có thể dần dần khôi phục bình thường, nếu là nữ nhân kia phản bội bách hùng, mà bách ứng căn bản là không phải bách gia nhi tử không không có khả năng muốn thật là như thế kia quá buồn cười cũng thật là đáng sợ Đây là các ngươi bách gia sự Bách lão phu nhân nói không có khả năng liền không khả năng đi Bách ra gia, gia chủ tâm ý Bách lão phu nhân hẳn là rõ ràng chỉ cần Bách lão phu nhân cảm thấy ta vừa rồi lời nói là tuyệt đối không có khả năng như vậy ta liền không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Phượng Loan hai tay một quán, nàng tới Bách gia chính là vì giúp Bách vị sinh quấy rối, làm Bách ứng. Nhật Tử quá đến đừng như vậy thoải mái, bất quá nàng hiện tại mới phát hiện, làm Bách vị sinh trở lại Bách gia, tiếp nhận nguyên bản thuộc về hắn hết thảy, kỳ thật phi thường dễ dàng, chỉ là Bách ứng thân thế, liền đủ bọn họ đại tác phẩm văn chương, Bách lão phu nhân, nếu hôm nay không cần vì ngươi giải độc, như vậy xin cho phép ta đi ra ngoài đi một chút về bách ứng chuyện này là thời điểm nên hướng bách vị sinh báo bị một chút ngươi đi đi bách lão phu nhân căn bản là không có nghe gió tiêu phượng loan nói cái gì hiện tại nàng mán đầu óc đều là bách ứng rốt cuộc có phải hay không bách hùng nhi tử có phải hay không nàng tôn tử này hai vấn đề nếu là kia còn hảo nếu không phải kia tiểu nha đầu ngươi liền như vậy ra bách gia đại môn không sợ có người đối phó ngươi sao? Nhìn đến tiêu phượng loan ngênh ngang mà rời đi bách ra, cốt lão đau đầu đến lợi hại, hiện tại không riêng gì bách ứng, ngay cả bách hùng đều sẽ coi tiểu nha đầu, vì cái đinh trong mắt, tiểu nha đầu ở ngay lúc này rời đi bách ra, quả thực chính là cấp bách ứng cùng bách hùng cung cấp một chút tay cơ hội, không có gì khác nhau đi, tiêu phượng loan cũng không như thế nào để ý mà nói, nếu là hai người bọn họ thật đến muốn giết ta, mặc kệ ta là ở bách gia Vẫn là ở địa phương khác, này hai người tổng hội đối ta xuống tay, cho nên tránh ở Bách Gia, cũng không sẽ làm bọn họ kiên kỵ với ta. Về điểm này, Tiêu Phượng Loan đã sớm suy xét. Rõ ràng, nàng đái ở Bách Gia, Bách Hùng cùng Bách ứng nhiều ít có một chút cố kỵ, nhưng Bách Gia là bọn họ địa bàn, bọn họ nếu tưởng đối nàng xuống tay, chỉ biết so địa phương khác càng dễ dàng. Một khi có người thật muốn lấy nàng tánh mạng, vô luận nàng đái ở địa phương nào. Đều là không an toàn, nếu biết bách ra sự tình là một cái đại phiền toái, cấp sẽ ngươi đưa tới họa sát thân, ngươi còn trộn lẫn, đừng nói cho ta, ngươi thật sự coi trọng bách vị sinh, cốt lão tức giận. Đến dậm chân, cốt lão thừa nhận, hắn chưa từng có buông đối bách vị sinh khúc mắc. một lần bất chung, trăm lần không cần, mặc kệ nói như thế nào, bách vị sinh trước kia cách làm chính là thực xin lỗi tiểu nha đầu, bách vị sinh ở hắn nơi này tín dụng hoàn toàn phá sản. Vì trộn lẫn bách vị sinh sự, làm tiểu nha đầu chọc phải bách ra cái này phiền toái hắn liền càng không vui thấy được, cốt lão, bình tĩnh, nhìn đến cốt lão là thật sự bị chính mình khi tới rồi, tiêu phượng. Loan bất đắc dĩ mà giải thích, ngươi một hai phải giải độc thành ta hiện tại sở làm hết thảy đều là, ở giúp bách vị sinh cái này làm ngươi khó chịu đáp án sao, đừng quên, bách vị sinh nương trên tay có một viên ngàn năm tím huyết tham, ta là vì nó mà đến. Không nhúng tay bách ra sự, nàng lấy không được ngàn năm tín huyết tham, cũng chỉ có thể chờ độc phát thân vong, nhúng tay bách ra sự tình, ít nhất, nàng còn có thể đánh cuộc một keo, thật là hoàng đế không vội thái giám. Cấp, cốt lão trắng tiêu phượng loan liếc mắt một cái, rốt cuộc là không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi, nghe được tiêu phượng loan nói, cốt lão phản đối không được, này một viên ngàn năm tín huyết tham, tiêu phượng loan thật là cần thiết bắt được tay. Cái gì, cái kia họ tiêu nữ nhân ở ao nhỏ trong chấn loạn dạo, suốt một canh giờ cũng chưa từng cùng bất luận cái gì kỳ quái người tiếp xúc quá, tiêu phượng loan lên phố nhất cử nhất động đều bị người cấp nhìn thẳng, nghe được. Người tới hồi bầm, bách ứng trong giọng nói có một mặt kinh ngạc, các người xác định, hồi thiếu ra nói, thuộc hạ xác định, tiêu y giả đem toàn bộ ao nhỏ chấn thức ăn cửa hàng đều dạo biến, trừ bỏ bình thường giao lưu ở ngoài. Tiêu y giả đều chưa từng cùng những người đó có không giống nhau đối thoại, hoặc là thân thể thượng tiếp xúc, người tới trực tiếp đáp, đúng là như thế, thắn dám khẳng định, tiêu y giả cũng không có truyền tin cấp bất luận kẻ nào, chẳng lẽ cái này họ. Tiêu sau lưng cũng không có làm chủ giả, bách ứng lông mày nhíu lại, thắn cùng cha đều đã đoán sai, cái này họ tiêu nữ nhân chính là một cái nói cái gì đều dám nói, không sợ chết ngốc đại tỷ, họ tiêu xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình bị bách hùng huấn một đốn, bách ứng sắc mặt liền khó coi đến lợi hại, từ nhỏ đến lớn, đừng nói là trách cứ, bách hùng thậm chí đều chưa từng cùng bách ứng lớn tiếng nói qua nói cái gì, ở bách ứng trước mặt, bách hùng tuyệt đối là một cái cực kỳ hiền lành hảo phụ thân, chính là như vậy một vị hảo phụ thân, vừa rồi đem bách ứng mắng đến máu chó phun đầu, kêu bách ứng thiếu chút nữa không dám ngẩn đầu làm người. Bởi vậy, bách ứng hận cực kỳ cái kia vạch trần hết thảy tiêu phượng loan, hận không thể nữ nhân này có thể lập tức từ trên thế giới này biến mật. Lúc này đây, mặc kệ nữ nhân kia có phải hay không bách vị sinh tìm trở về giúp đỡ, hắn đều rung không dưới nữ nhân này, nữ nhân này, bất tử, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Xác, ở xác định tiêu phượng loan không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc quá, ở đặc tội người. Sấm hạ đại họa cùng nhị ngốc tựa mà ở ao nhỏ chấn loạn dạo, bạch ứng trong mắt hiện lên một mặt sát ý, họ tiêu nữ nhân hắn thế giới làm cho long trời lở đất lúc sau, nhưng thật ra tiêu giao sung sướng, tìm như vậy nhiều mỹ thực, cũng coi như là cái này họ tiêu vận khí tốt, cho dù chết, cũng đương một cái no ma quỷ, mà không phải đói chết quỷ, là, thiếu gia thuộc hạ ứng một câu lúc sau, liền về tới giám thị tiêu phượng loan đội ngũ liền tính thật sự muốn lấy Tiêu Phượng Loan tánh mạng, bọn họ những người này cũng không có khả năng lập tức ra tay bên đường hành hung. Muốn giết Tiêu Phượng Loan, bọn họ còn phải đợi một cái thỏa đáng thời cơ. Tiểu nha đầu, kia chỉ mấy sâu thật là quá chán ghét. Muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn một chút bọn họ. Đối với kia mấy cái giám thị Tiêu Phượng Loan người cốt lão, cực kỳ nhìn không thuận mắt. Ngươi xác định là tưởng giúp ta giáo huấn bọn họ? Mà không phải ngươi tưởng đùa giỡn bọn họ, hướng bọn họ cổ hoặc là lỗ tai thổi điểm keo kiệt nhi, tiêu phượng loan đem cuối cùng một khối điểm tâm ăn xong đi, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía cốt lão, đùa giỡn liền cái loại này mặt hàng, cũng đáng đến lão tử đi đùa giỡn lão tử ánh mắt có như vậy kém sao, cốt lão hừ hừ, bày ra một bộ tiểu ngạo kiêu bộ giang tới, hảo đi, cùng ta lăn. Lộn lâu như vậy, ngươi ánh mắt tăng trưởng, thị lực đang ở khôi phục, những cái đó nam, ngươi thật sự là trướng mắt, tiêu phượng loan gật đầu, hôn chi, mấy ngày nay, mặc kệ phẩm tính thế nào, diêm soái ca, long giận thiên, còn có long dập, kia đều là thế gian khó gặp Mỹ nam tử. Nếu là ở kiến thức này quá ba nam nhân sắc đẹp lúc sau, cốt lão như cụ cái gì A Miu A Cẩu đều có thể coi trọng, gặm đến hạ miệng, kia cốt lão mới là chân chính không cứu. Bất quá cốt lão, gặp qua. Như vậy nhiều nam nhân, ngươi rốt cuộc tưởng đối cái nào nghiêm túc a tiêu phượng loan nhíu mày mau, có chút khó xử mà nhìn cốt lão, cốt lão tình huống có chút đặc thù, nàng lá lo lắng giống nhau thường nhân vô pháp tiếp thu cốt lão tình huống, vì nhiều một ít khả năng, nàng mới thế cốt lão tương nhìn như vậy nhiều người. Chính là thật muốn phát triển, nàng vẫn là tương đối duy trì một trọi một. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hảo cơ hữu trở thành hoa tâm quỷ, cuối cùng, chỗ một cái lại một cái, a phi, lão tử thích chính là nữ nhân, nữ nhân, thơm tho mềm mại, có trước có hậu nữ nhân, cốt lão thật muốn khóc cấp tiêu phượng loan xem, vừa rồi hắn đó là không phản ứng lại đấy, thế nhưng bị tiểu nha đầu đưa tới mương đi, lời nói mới rồi nghe, thật giống như hắn thật sự thích nam nhân, chỉ là kia mấy chỉ dáng thị tiểu nha đầu lão thử lớn lên quá lùn. Cho nên hắn mời chướng mắt dường như, được, đi dạo lâu như vậy, chúng ta cũng nên hồi bách gia. Đến nỗi bách vị sinh ở đã biết bách gia tình huống lúc sau muốn như thế nào làm, liền xem hắn lúc sau biểu hiện. Đem chính mình bụng căng đến tiểu viên, tiêu phượng loan đứng dậy dỗi một cái lười eo. Tiêu phượng loan đã sớm biết chính mình vừa ra bách gia môn, đã bị người cấp theo dõi. Chẳng những bách lão phu nhân hoài nghi nàng cùng bách vị sinh có quan hệ nghĩ đến bách ứng cung bách hùng cung có như vậy suy đoán nàng lần này xuất hiện cùng cách làm khiến cho nàng cùng bách vị sinh tri gian quan hệ có chút sáng tỏ hóa hành đi sớm một chút đem kia viên ngàn năm tím huyết tham bắt được tay sau đó chạy lấy người tiểu nha đầu ta xem bách ra sự tình có đến nháo thật sự không được ngươi đem kia viên nhân xâm trộm ra tới được cốt lão cấp tiêu phượng loan ra một cái chủ ý cảm thấy dùng trộm tới càng mau một chút Ha ha a tiêu phượng loan đối cốt lão cười gượng ba tiếng, như thế nào, ngươi còn muốn cùng bách vị sinh giảng đạo nghĩa, cảm thấy làm như vậy quá thiếu đạo đức, không chịu làm, cốt lão thẳng hừ hừ, là mệnh quan trọng, vẫn là đạo nghĩa quan trọng, hơn nữa cái kia bách vị sinh nhưng không đáng ngươi đi nói cái gì đạo nghĩa, ngươi không trả thù hắn, kia tiểu tử liền tính là đi rồi vật, cốt lão phải nhớ kỹ, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chỉ biết rớt bẫy dập. Tiêu phượng loan sắc mặt phai nhạt một chút, bách vị sinh ở bách gia người trước mặt, chỉ số thông minh là số âm, ở tiêu phượng minh trước mặt, chỉ số thông minh là số âm, ở trước mặt ta, đặc biệt là tại đây chuyện thượng, hắn chỉ số thông minh chính là bạo biểu, có ý tứ gì, cốt lão không xương tử run lên, ngươi đừng nói cho ta, bách vị sinh còn dám cùng ngươi chơi đa dạng, ngươi sẽ nói như vậy, chỉ có thể thuyết minh ngươi vẫn là đem bách vị sinh trở thành người thành thật đối đãi. Ngàn năm tím huyết tham là cái dạng gì thiên tài địa bảo, đừng nói là thiên kim, đó là vạn kim trăm triệu, kim đều cầu không đến đồ vật. Ta dám nói, năm đó lý thời kỳ sở dĩ chịu thu bách vị sinh làm đồ đệ, đem bách vị sinh chiêu tiến thần nông bách thảo học viện, chỉ sợ cũng là hướng về phía kia viên ngàn năm tím huyết tham đi, một viên có thể làm thần nông bách thảo học viện viện trưởng điều động tâm, mơ ước thảo dược, này chân quý, thưa thất trình độ có thể nghĩ. Chính là bách vị sinh ở thần nông bách thảo học viện lăn lộn lâu như vậy, lý thời kỳ cũng chưa có thể đem này viên, ngàn năm tím huyết tham lộng tới tay, ngươi nói, này trong đó vấn đề là cái gì, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe bách vị sinh không ngốc, hồng gia đem vật ấy đưa cho bách vị sinh nương đương bồi gà, hồng gia khẳng định cũng không ngốc, này viên ngàn năm tím huyết nhân sâm, không hảo lấy, ý của ngươi là... Nếu không có là bách vị sinh tự mình mà tự nguyện mà giao cho ngươi, này viên ngàn năm tìm huyết tham, chúng ta lấy không được, cốt lão lúc này có chút phục hồi tinh thần. Lại, mã, bách vị sinh cái này tiểu tử thúi, trách không được lão tử chính là xem hắn không vừa mắt, lúc ấy ngươi chính là mới cứu hắn, hắn còn dám cùng ngươi chơi như vậy tâm nhãn, lần tới thấy hắn, thế nào cũng phải cho hắn một cái rào huấn không được, lão tử không tin còn thu thập không được hắn. Muốn bắt được ngàn năm tím huyết tham phỏng trừng đích sát có chút môn đạo, chẳng qua chút môn đạo cũng không phải bách vị sinh làm cho, ta đoán nên là hồng gia thiết, bách vị sinh nhiều lắm là không có đem lời nói cùng ta nói rõ ràng thôi, hơn nữa bách vị sinh cũng đã sớm nhắc nhở quá ta, cùng cốt lão lòng đầy căm phẫn bất đồng, tiêu phượng loan cái này đương sự lại có vẻ bình tĩnh nhiều, nhắc nhở ngươi, khi nào nhắc nhở, lão tử như thế nào không biết. Cốt lão giận không thể ác mà nói một câu, từ ngay từ đầu, bách vị sinh liền minh xác mà tỏ vẻ hắn biết ta là một cái, vì bắt được ngàn năm tím huyết tham nguyện ý dùng thủ đoạn người, hắn tỏ vẻ. Hắn rõ ràng ta bản tính cùng điểm mấu chốt ở đâu, cũng chính là ám chỉ ta, đối này, hắn cũng là có nhất định chuẩn bị. Tiêu phượng loan lắc đầu, quả nhiên, quỷ lại giảo hoạt cũng là hoạt bất quá người, xem cốt lão đơn thuần, ngày đó nói đến cái này tình huống thời điểm. Bách vị sinh ám chỉ kỳ thật đã tương đối rõ ràng, nếu không phải nàng tỏ vẻ đã nghe hiểu, bách vị sinh bước tiếp theo nhất định sẽ rõ xác mà nói cho nàng, chứ bỏ hắn nương cùng hắn ở ngoài, những người khác. Tưởng lấy ngàn năm tim huyết tham cũng không phải là một kiện chuyện dễ, một cái lộng không tốt, liền sẽ mất đi tính mạng, phần trăm nghe được Tiêu Phượng Loan nói, chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả chính mình đều ở đây. Lại cứ chính mình nửa điểm đều không có phẩm gia này đó hàm nghĩa tới, cốt lão có chửi ma nó xúc động, ở gặp được tiểu nha đầu phía trước, hắn gặp qua không ngừng trăm loại người, đó là ngàn loại người, vạn loại người, trăm triệu loại người, hắn cho rằng chính mình đã nhìn thấu, nhân loại loại này sinh vật, ai biết, liền ở lúc ấy, hai cái tiểu bối ngay trước mặt hắn đánh bí hiểm, thẳng đến tiểu nha đầu vạch trần. Hắn mới biết được, nguyên lai like bách vị sinh lúc trước nói kia phiên lời nói, kỳ thật vẫn là có cái này ám chỉ, được rồi, đừng tức giận, nhìn đến cốt lão tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói, tiêu phượng loan nhạc không thể chi mà cười, bách vị sinh tính kế chính là ngươi, lão tử là thế ngươi sinh, khí, ngươi cười cái gì cười, hàm răng bạch A, cốt lão buồn bực, rõ ràng tiểu nha đầu mới là đương sự. Tiểu nha đầu đều không khí, hắn cái này thái giám khí cái gì, thật là tức chết hắn, hiện tại phá hài tử, một cái so một cái hùng, bách vị sinh tính phúc hậu được không, tiêu phượng loan phiên một cái xem thường, liền bởi vì lấy ngàn năm tín huyết tham không dễ, lại có bấy dập, cho nên bách vị sinh trước tiên nhắc nhở ta, ngày đó, nàng là nghe minh bạch, bách vị sinh, mới không có đem lời nói lại hướng bạch nói. Hôm nay nếu không phải cốt lão đề ra như vậy một cái siêu chú ý, nàng cũng không nghi tới, cốt lão thế nhưng không nghe minh bạch bách vị sinh nói, bách vị sinh ám chỉ nàng, ngàn năm tím huyết tham không hảo lấy, chính là vì làm nàng minh bạch nếu hoàn toàn nhiệm vụ lần này, như vậy hắn nhất định sẽ đem ngàn năm tím huyết tham giao cho nàng, nếu là không hoàn thành, nàng có thể không cần trộn lẫn bách ra vũng nước đục này, xem, chuẩn thời cơ chạy nhanh bước ra rời đi. Ngàn vạn đừng vì ngàn năm tím huyết tham ngứa ngẩn, cũng đừng tùy tiện tự hành đi ăn cắp ngàn năm tím huyết tham, nghe xong tiêu phượng loan giải thích, cốt lão mới hiểu được ngày đó bách vị sinh cùng tiêu phượng loan, chi gian nhìn như một đoạn phi thường đơn giản sáng tỏ nói, trong đó thế nhưng dấu diếm như vậy hàm nghĩa, mã, các ngươi nhân loại quả nhiên quá phức tạp, quỷ đều đấu không lại các ngươi. mắng xong lúc sau, cốt lão, không thể không thừa nhận, tại đây chuyển thượng. Bách vị sinh đích xác xem như phúc hậu, không tính kế tiêu phượng loan, ngay cả đường lui, bách vị sinh đều giúp tiêu phượng loan chuẩn bị tốt, cốt lão trừ bỏ trầm mặc còn có thể nói cái gì, cốt lão tổng không thể yêu cầu bách vị sinh, chẳng sợ tiêu phượng loan nhiệm vụ thất bại, bách vị sinh liền tính thật sự muốn chết ở Bạch ứng trong tay, bách vị sinh ở trước khi chết cũng đến đem ngàn năm tím huyết tham giao cho tiêu, phượng loan đi, ta đoán, bách vị sinh cùng hắn nương. Sở dĩ còn có thể tại bách gia miễn cưỡng có một vị trí nhỏ, không chừng cũng là lấy này viên ngàn năm tím huyết tham phúc, ta nhưng thật ra thật sự có chút tò mò, vì cái gì lý thời kỳ cùng bách hùng nhân vật như vậy, rõ ràng đối ngàn năm tím huyết tham như thế như hổ rình mồi, bằng này hai người thân phận cùng địa vị, như thế nào tới rồi giờ này ngày này còn lấy không được tay, giống như vậy bảo bối, bách vị sinh như thế. Nào bỏ được lấy nó cùng ta làm hợp tác điều kiện Thiết, các ngươi nhân loại sự tình Lão tử mới không bằng hạt trộn lẫn Chính ngươi đau đầu đi thôi Cột lão xoay qua thân mình Không cao hứng mà tránh đi tiêu phượng loan ánh mắt Bách vị sinh cùng tiểu nha đầu bất quá Chính là như vậy một lần nói chuyện Khiến cho hắn làm trò hề Tưởng tượng đến chính mình một số không rõ tồn tại nhiều ít năm quỷ thần Thế nhưng không thấy thấu hai cái tiểu quỷ tâm tư Đầu óc cấu tạo Không bọn họ phức tạp, cốt lão trong lòng liền mạo quá một chuỗi tự phù, phần trăm cốt lão, đừng nản trí ủ rũ, đơn thuần kỳ thật là một loại tốt đẹp phẩm chất, muốn bảo trì, làm hảo cơ hữu, tiêu phượng loan như thế nào sẽ xem không rõ, lúc này cốt lão trong lòng buồn bực, cho nên tiêu phượng loan vội vàng an ủi một chút cốt lão bị thương tiểu tâm linh, phần trăm cốt lão trong mắt ứa ra ngôi sao. Lần sau tiểu nha đầu cùng bách vị sinh sự tình, hắn không bao giờ quản hắn nếu là lại quảng, hắn liền không phải người, bạch bạch, nói cốt lão, ngươi vốn dĩ liền không phải người, cốt lão, phần trăm, tiêu phượng loan một người lầm bầm lầu bầu thực mau đã bị người cấp phát hiện, nhưng phàm là nhận thấy được điểm này người, sôi nổi ly tiêu phượng loan xa một chút, hơn nữa lấy xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn tiêu phượng loan. Đừng nói là người đi đường, ngay cả âm thầm giám thị Tiêu Phượng Loan, được bách ưng chi lệnh muốn lấy Tiêu Phượng Loan thánh mạng. Người, lúc này bọn họ trong lòng cũng là sợ đến lợi hại. Tiêu Phượng Loan lầm bầm lầu bầu thói quen, những người này xem đến thực minh bạch, trên đời này đích xác có một ít đầu óc, không sách thanh người sẽ xuất hiện một ít điên chứng, sau đó có chính mình cùng chính mình nói chuyện thói quen. Nhưng Tiêu Phượng Loan tình huống cho bọn hắn một loại không giống nhau cảm giác. Thật giống như tiêu phượng loan, bên người thật sự có một cái bọn họ nhìn không tới người ở cùng nàng nói, chuyện giống nhau, một cái kẻ điên ánh mắt là tuyệt đối không có khả năng giống tiêu phượng loan, như vậy thanh minh chặt chẽ, này tuyệt đối không phải một cái kẻ điên sẽ có được ánh mắt, tương phản, chỉ có bình tĩnh cơ chí người mới có thể như thế, càng là rõ ràng điểm này, giám thị tiêu phượng loan nhân tâm liền càng là sợ đến lợi hại. Nếu vị này tiêu y giả không có điên, như vậy cũng liền đại biểu cho, ở tiêu phượng loan bên người thực sự có một cái bọn họ nhìn không thấy, người tồn tại, này, này khả năng sao, trong nháy mắt, có cách nghĩ như vậy người đều cảm thấy, nếu tiêu phượng loan không có điên nói, như vậy bọn họ muốn điên rồi, thiếu ra phái bọn họ giết ai không tốt, thiên làm cho bọn họ tới sát như vậy kỳ quái một cái y giả, thật là quá muốn mạnh. Hiện tại làm sao bây giờ, trong đó một người nhịn không được hỏi một câu, hắn tỏ vẻ, nếu là thật làm hắn giết cái này y giả, chứ không nói thất bại sẽ thế nào, một khi thành công, hắn dám khẳng định, đã giết người như mà hắn sẽ ôn lại lần đầu giết người sau bóng đè, không dám ngủ, thiếu ra mệnh lệnh là không thể trái nghịch, hôn chi, đây cũng là gia chủ y tứ, vị này tiêu y giả cần thiết chết, dẫn đầu người căng ra đầu nói một câu, Nếu có lựa chọn, hắn cũng không nghĩ sát loại này quá nhân, đáng tiếc, bọn họ loại người này trước nay không lựa chọn, là, dẫn đầu người lên tiếng, những người khác cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau căng ra đầu, cắn răng, thượng, tiểu nha đầu, kỳ quái, chúng ta còn không có ra tay đâu, những người đó như thế nào sợ hãi, cốt lão đối người cảm xúc vẫn là tương đối mẫn cảm, đặc biệt là những người đó bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi. Cả người cơ bắp càng thêm căng chặt, chỉ liếc mắt một cái, Cốt lão là có thể nhìn thấu, "Cốt lão, ngươi không phải thích nhất chúng gió sao? Tới điểm phong đi." Tiêu Phượng Loan ánh mắt chợt lóe, cười hì hì nói một câu. Hảo Liệt nhìn ra Tiêu Phượng Loan có trêu, cợt những người đòi ý tứ, Cốt lão lập tức tới hưng thú, cốt đang ở không trung đánh một vòng tròn nhi lúc sau, nguyên bản sáng sủa không mây thời tiết đột nhiên thổi tới một trận gió mạnh. Giống loại này nhật lệ mặt trời rực rỡ thời tiết, nói như vậy, cho dù là khởi phong, này ngânh diện thổi tới phong cũng nên là nóng hầm hập, nhưng hôm nay này cổ gió thổi qua tới, thẳng gọi người cảm thấy có một cổ lạnh lẽo từ chính mình xương cùng sông thẳng gáy, sau đó thoáng thượng ót, cốt lão, ngươi phong nhưng đến hảo hạn thổi A, biết những người đó là tới đối phó chính mình, tiêu phượng loan đương nhiên sẽ không nương tay. Lấy ra thuốc bột, tiêu phượng loan không khách khí mà giải hướng về phía không chung, nhìn đến tiêu phượng loan động tác, cốt lão thập phần có ăn ý đem tiêu phượng loan, giải ra tới thuốc bột cuốn hướng về phía những cái đó sát thủ, tiêu phượng loan ở linh lực không kịp người khác thời điểm, thật là có thể dùng dược thắng vì đánh bất. Ngờ, nhưng tiêu phượng loan nếu tưởng thành công nói, cần thiết có một cái tiền đề, đó chính là đối thủ đối nàng không có phòng bị. Nếu là đối thủ trước tiên có phòng bị, trước bế khí môn, như vậy tiêu phượng loan chiêu này hạ dược liền không phải như vậy hảo xử tiêu phượng loan là y giả thân phận, bách ra người đều rất rõ ràng, cho nên đối với nàng hạ dược, bách ra người tất có phòng bị. Nhưng là cốt lão nổi lên này một trận gió lúc sau, bách ra mọi người phòng bị tất bị, đánh vỡ, vô pháp đúng lúc đóng chặt khí không, chắc chắn đem nàng giải thuốc bột hút vào trong cơ thể, phanh phanh phanh. Chỉ thấy mấy cái hắc ảnh ở cốt lão nhấc lên kia một trận quái phong lúc sau, giống như từng con mềm mại ngã xuống chim nhỏ giống nhau, một người tiếp một người mà từ trên cây đi xuống lạc, ngã trên mặt đất, bò không đứng dậy, tiểu nha đầu, lúc này ngươi dùng chính là cái gì thuốc bột. Nhìn đến những người đó say đảo giống nhau bộ dáng, cốt lão tò mò mà, bay qua đi nhìn nhìn, trừ linh phấn, từ nay về sau, bọn họ linh lực hoàn toàn biến mất, sẽ biến thành người thường. Các ngươi hiện tại chỉ là linh lực hoàn toàn biến mất, chi giác còn ở, nếu là đủ thông minh, trốn xa một chút, đương cái bình phàm người. Nhưng các ngươi một hai phải lưu lại, sống hay chết liền tự cầu nhiều phúc đi. Đối với mềm mại ngã xuống người, tiêu phượng loan lãnh tình mà nói một câu, làm bách gia sát thủ, tất là làm không ít ác sự, kẻ thù càng là nhiều. Không kể siết, đối với bách gia tới nói, mất đi linh lực sát thủ bất quá là phế vật một cái. Bách gia là không có khả năng dưỡng nhiều như vậy phế vật. Một câu, nếu là bọn họ không xa ly Bách gia, tìm cái địa phương thành thật mà tồn tại, như vậy chờ bọn họ lộ cũng chỉ có tử lộ, không phải chết ở kẻ thù người trong tay, chính là chết ở bọn họ chủ tử trong tay. Chúng ta đi thôi. Những người này cuối cùng sống hay chết, đã không phải tiêu phượng loan muốn quan tâm sự tình. Những người này vốn chính là tới lấy nàng tánh mạng, nàng làm như vậy đã xem như thủ hạ lưu tình. Cái gì, nữ nhân kia đã trở lại, tiêu phượng loan bước vào bách ra bước đầu tiên, liền có người đem nàng trở về tin tức phân biệt đưa đến bách hùng, cùng bách ứng lô tai, bách hùng nghe thấy cái này tin tức, tức giận đến trực tiếp đem một chương trăm năm gỗ đỏ cái bàn đều cấp chém thành củi lửa, những cái đó sát thủ đâu, bách ứng không phải đã phái người đi khoảnh khắc cái nữ, nhân, nữ nhân kia như thế nào còn hồi đến tới, về nhà chủ nói, những cái đó sát thủ đều không thấy. Quản gia khó xử mà cúi đầu, chính là chúng ta phải ra đi tìm người, lại cũng không có phát hiện những người đó thi thể, nếu những cái đó sát thủ bị tiêu y giả giết, đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, bách ra sát thủ thực lực nhưng không thấp, đều ở thanh giai lục đầu thượng, tiêu y giả một cái tiểu cô nương đối mặt như vậy nhiều thanh giai tu linh giả, còn có thể đại bại đối phương, lấy này tánh mạng, kia tiêu y giả linh lực ít nhất ở làm giai trung kỳ. Hơn 10 tuổi lam giai trung kỳ tu linh cao thủ, đây là tứ thần quốc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tới, đều chưa từng xuất hiện quá ví dụ, nếu tiêu y giả thật sự như thế, kia tiêu y giả xác định vẫn là một cái bình thường nhân loại sao, nếu là tiêu y mới cũng không có khoảnh khắc những người này, những người đó lại đều không thấy, này càng không phải một cái tin tức tốt, trong khoảng thời gian ngắn, quản gia cũng không làm rõ được, này hai cái khả năng chi gian. Cái nào khả năng đối bách ra tình huống càng có lợi một ít, không thấy, như thế nào sẽ không thấy, bách hùng dựng dựng lông mày, cái kia họ tiêu nữ nhân quả thực chính là một cái tai họa, mẫu thân nguyên bản liền đối bách ứng không có gì hảo cả, vẫn luôn không chịu tiếp thu bách ứng, lần này sự tình một nháo ra tới, mẫu thân đối bách ứng kia càng là nửa điểm tình phân đều không có, nghĩ, đến bách ứng đối bách lão phu nhân làm sự tình. Bách Hùng cũng là bực cực kỳ Bách ứng đứa con trai này, hắn không nghĩ tới, liền bởi vì Bách ứng vẫn luôn không chiếm được Bách lão phu nhân thích, thế nhưng nổi lên như vậy ý niệm, nếu Bách ứng không phải chính mình sủng ái nhất nhi tử, ai dám như thế tính kế thương tổn Bách lão phu nhân, Bách Hùng đã sớm muôn đối phương mạnh, nhưng chính là bởi vì đối Bách lão phu nhân hạ độc thủ người chính là Bách ứng, đứa con trai này, Bách Hùng chẳng nhưng sẽ không giết Bách ứng con chỉ có thể nghĩ cách giúp Bách ứng đem chuyện này giấu xuống dưới, nhà mình mâu thuẫn còn không có giải quyết, lại còn có tiêu phượng loan như vậy một ngoại nhân tự cấp hắn, thêm phiền, Bách Hùng như thế nào có thể bao dung tiêu phượng loan, gia chủ, tiêu y giả đã đã trở lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục dùng sát thủ, vẫn là đem tiêu y giả sát độc, hoặc là phóng hỏa, quản gia phun ra một ngụm hàn khí, loại người. Này tồn tại đối Bách Gia tới nói, chính là một cái lớn lao uy hiếp, nếu Bách Gia cùng tiêu y giả quan hệ đã nháo cương, như vậy cái này tiêu y giả không trừ không được, chỉ hy vọng hôm nay, mất tích kia một đám sát thủ chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sát thủ, nghe thế hai chữ, Bách Hùng cười lạnh một chút, nếu là sát thủ có thể đối phó cái kia họ tiêu nữ nhân, họ tiêu còn có thể trở lại Bách Gia tới. Đến nỗi độc sát, Bách Hùng cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, phía trước Bách Hùng đem Bách ứng từ Bách Lão Phu Nhân trong phòng sách đi, sở hữu tình huống, Bách Hùng đều từ Bách ứng trong miệng hỏi rõ ràng, họ tiêu nữ nhân nói đến không sai, hắn mẫu thân không phải bệnh nặng, mà là chúng độc, này độc vẫn là con hắn hạ, Bách ứng chẳng những đối chính mình thân tổ mẫu hạ độc, còn muốn giết họ tiêu nữ nhân lấy diệt khẩu. Nghĩ đến hôm nay Tiêu Phượng Loan, ôm một đống hạ kịch độc có thể trí mạng điểm tâm gặm nửa ngày, sung sướng không thôi. Bách Hùng biết, đối Tiêu Phượng Loan dùng độc là tuyệt đối không có khả năng thành công, chỉ là trên đời này như thế nào sẽ có độc bất tử người đâu. Vậy phóng hỏa, nghe được Bách Hùng đem một đám biện pháp đều cấp bài trừ, quản gia tỏ vẻ dứt khoát một phen hỏa trực tiếp đem Tiêu Phượng Loan cấp thiêu. Gia chủ, lão phu nhân đem Tiêu Y giả nhận được nàng sân đi trụ. Nói là phương tiện tiêu y giả gần đây chiều cố nàng thân mình, quản gia mới ra như vậy một cái chủ ý, một cái, gia đình liền hoang mang rối loạn mà chạy tới nói cho Bách Hùng, quản gia kế hoạch thai chết trong bụng, tiêu phượng loan cùng Bách Lão phu nhân ở tại một khối, trừ phi Bách Hùng cùng Bách ưng giống nhau, tưởng đem Bách Lão phu nhân cái này mẹ ruột cũng cấp trừ bỏ, nếu không, đốm lửa này, Bách Hùng là tuyệt đối phóng không đứng dậy, gia chủ quản gia sừng sốt. Lão phu nhân làm như vậy thật sự là khó xử chết bọn họ này đó làm nô tài, đi xuống đi, bách hùng vẫy lui tới báo, tin tức nô tài, một bộ đau đầu bộ dáng mẫu thân nguyên bản liền không thích bách ứng, hôm nay sự vừa ra tới, chỉ sợ mẫu thân đều sẽ không lại cho phép bách ứng tiếp tục lưu tại bách ra, mà cái kia họ tiêu nữ nhân, nghĩ đến mẫu thân là hộ định rồi, cha, tổ mẫu đem nữ nhân kia nhận được bên người nàng đi trụ. Rốt cuộc là có ý tứ gì, Bách Hùng còn không có nghĩ ra một cái đối sách tới, vẻ mặt tức giận Bách ứng liền chạy tới hỏi Bách Hùng, Bách lão phu nhân rốt cuộc là có ý, tứ gì, cha, cái kia họ tiêu nữ nhân nhưng lưu không được, chỉ có cái kia họ tiêu đã chết, hắn đã làm sự tình, hắn cha mới có thể giúp hắn chân chính, nếu không, tổ mẫu chỉ cần nhìn thấy họ tiêu nữ nhân, liền sẽ nhớ tới hắn đối nàng hạ độc, giải dược đâu. Bách Hùng nhìn về phía Bách ứng, họ tiêu nữ nhân có thể chết, nhưng ngươi tổ mẫu giải dược đâu, Bách ứng cứng họng, thiếu chút nữa tiếp không thượng lời nói tới, cha ngươi chỉ lo yên tâm, tổ mẫu là ta, thân tổ mẫu, ta phía trước là nhất thời nghĩ sai rồi, mới có thể làm ra loại này hồ đồ sự, ngươi yên tâm, chỉ cần họ tiêu đã chết, ta nhất định sẽ đem giải dược giao ra đây, mặc kệ thế nào, trước hống cha đem họ tiêu nữ nhân kia giết chết. Đến nỗi tổ mẫu lưu không được Dù sao tổ mẫu chưa bao giờ từng tiếp thu quá hắn Không đem hắn trở thành tôn tử đối đãi. Tổ mẫu bất nhân trước đây Hắn bất nghĩa ở phía sau lại như thế nào Cần biết người không vì mình Trời chu đất Diệt Muốn trách cũng chỉ có thể quái tổ mẫu một lòng Che chở bách vị sinh Mà không để ý tới hắn Ngươi ở cùng ta nói điều kiện Bách hùng nheo nheo mắt Lông mày một ninh Trên chán xuất hiện một cái xuyên tự, vừa rồi ta đã minh xác nói cho ngươi, hiện tại, lập tức, đem ngươi tổ mẫu giải dược giao ra đây, họ tiêu nữ nhân chết, cũng không phải bách ứng giao ra giải dược tiền đề, cảm giác được bách hùng đối chính mình thích ra áp lực, bách ứng chỉ cảm thấy chính. Mình trên vai như là đè nặng hai tòa núi lớn giống nhau, làm hắn không thở nổi, bách ứng đem khớp hàm cắn chặt muốn chết, chống một hơi mới không có tại đây cổ sức lực áp chế dưới quỳ xuống tới. Cha, này đối ta không công bằng, ngươi rõ ràng nói qua, ngươi sẽ bồi thường ta, sẽ rất tốt với ta, cha đáp ứng quá chuyện của hắn, đều không có làm được, bách vị sinh trước sau áp hắn một đầu, hắn cũng vẫn luôn chịu tổ mẫu coi khinh cùng lạnh nhạt, nếu bách vị sinh cùng tổ mẫu đều, là hắn trên đường chứa ngại vật, dựa vào cái gì hắn không thể diệt trừ những người này, cha không có thực hiện chính mình hứa hẹn, hắn chủ động xuất kích, có cái gì sai? Tổ mẫu không thích hắn, chính là tổ mẫu sai, tổ mẫu trong lòng chỉ có một bách vị sinh, ngăn đón không cho hắn trở thành bách gia gia chủ, tổ mẫu nên chết. Nhưng phàm là chắn hắn lộ, toàn bộ đều phải chết, ta là muốn bồi thường ngươi, nhưng này cũng không đại biểu ngươi có thể muốn ngươi tổ mẫu thánh mạng. Nhìn ra bách ứng là tuyệt đối sẽ không giao ra bách lão phu nhân giải dược, bách hùng lần đầu đối bách ứng đứa con trai này cảm thấy thất vọng, càng cảm thấy trái tim băng giá. Đối trí thân đều có thể hạ như vậy tay, bách ứng khi nào biến thành như vậy một người, bách ứng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi tổ mẫu giải dược giao ra đây, họ tiêu nữ nhân, ta sẽ tự thu thập, bách hùng đối bách ứng vươn tay, làm bách ứng giao ra giải dược, nhìn đến bách hùng vì bách lão, phu nhân sự tình, thế nhưng dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình, đặc biệt là bách hùng thất vọng đôi mắt nghiêm trọng kích thích tới rồi bách ứng thần gân. Bách ứng cười lạnh một chút, không có giải dược, hắn một lòng muốn cho tổ mẫu chết, hắn phí như vậy đại tâm tư tìm tới độc, sao có thể sẽ có giải dược, chỉ có cái loại này không có giải dược độc dược, hắn mới có thể yên tâm cấp tổ mẫu dùng, như vậy đặc biệt độc dược dùng ở tổ mẫu trên người, cũng coi như là hắn cái, này đương tôn tử đối tổ mẫu một mảnh hiếu tâm, không có giải dược, bách hùng hít sâu một hơi. Thẳng đến này một giây, Bách Hùng mới rõ ràng mà minh bạch, Bách ứng muốn Bách lão phu nhân chết quyết tâm rốt cuộc có bao nhiêu kiên định, nếu không có giải dược, như vậy họ tiêu nữ nhân liền không thể chết được. Thẳng đến nàng giải ngươi tổ mẫu trên người độc mới thôi, ngươi trở về đi, ngày gần đây, không cần gần chút nữa ngươi tổ mẫu nửa bước, nếu là lại chọc ngươi tổ mẫu, ngươi liền chỉ có thể tạm thời rời đi Bách ra, nhi tử cùng mẫu thân chi gian, Bách Hùng cần thiết làm một cái lựa chọn. Bách lão phu nhân khẳng định sống không quá bách ứng, cho nên ở bách lão phu nhân trăm năm về lão phía trước, hắn chỉ có thể lựa chọn đưa bách ứng đứa con trai này rời đi. Cha, nghe được bách hùng chẳng những muốn giam lòng chính mình, con muốn đem chính mình tiễn đi. Bách ứng tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Ngươi đã nói, ngươi nhất định sẽ giúp ta như vậy hiện tại lại xem như cái gì? Bất quá chính là một cái lão thái bà, có thể so sánh đến quá hắn đứa con trai này sao? Bách ứng, nếu có một ngày, chờ ngươi lộ người là ta, hoặc là ta đạt không thành ngươi tâm nguyện, như vậy ngươi tiếp theo cái muốn hạ độc người, có phải hay không ta? Đối mặt Bách ứng chấp mê bất ngộ, Bách Hùng tâm phát lạnh, chợt có sở cảm hỏi một câu, sẽ không, cha ngươi sẽ không? Đối mặt Bách Hùng nhìn thẳng lại đây ánh mắt, Bách ứng ánh mắt chợt, lóe, không dám đi theo Bách Hùng đối diện, cũng không dám nói chính mình sẽ không? Chỉ nói Bách Hùng không có khả năng làm như vậy, ha ha a Bách ứng cái này đạp án kêu Bách Hùng vô cùng thất vọng, tâm cũng càng ngày càng lạnh, cho nên nói, nếu là hắn thay đổi tâm ý, không hề đem Bách ra ra chủ truyền cho Bách ứng, Bách ứng chẳng những sẽ muôn thân tổ mậu tánh mạng, ngay cả hắn cái này thân cha đều sẽ không bỏ qua, trong nháy mắt Bách Hùng bởi vì Bách ứng cái này trả lời quả thực tới trái tim băng giá nông nỗi. Hắn đem chính mình sở hữu ái cùng quan tâm cho bách ứng đứa con trai này, cuối cùng lại rơi vào một cái nếu không phải chắn bách ứng lộ, cũng chỉ có tử lộ một cái kết quả. Bách Hùng lần đầu đối quyết định của chính mình sinh ra hoài nghi, đem bách ra giao cho bách ứng người như vậy, rốt cuộc có phải hay không một cái bình thường đáp án. Hắn tử bỏ bách vị sinh đứa con trai này, đem sở hữu hết thảy cho bách ứng, cái này cách làm, rốt cuộc đúng hay không? Cha, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta, ta từ nhỏ liền không có nương, hiện tại ta chỉ còn lại có ngươi một cái trí thân thân nhân, ngươi không thể bắt ngươi cùng tổ mẫu so, cha từ nhỏ liền rất tốt với ta, ta đều nhớ rõ, tổ mẫu không giống nhau, tổ mẫu chưa từng có thích quá ta, cũng không rất tốt với ta quá, tổ mẫu đối ta không có cảm tình, ta đối tổ mẫu cũng thân không đứng dậy, cho nên, ngươi cùng tổ mẫu là không giống nhau, biết đề tài vừa rồi.